Chương Chiến hậu tại Văn bảy đại vương quốc mậu dịch tự do thành bang dân quốc cùng c ặ t chờ lince trưởng khống địa vực là lince xuất lĩnh nhân loại chiến thắng dị quỷ cứu vớt thế giới mà gieo h ò thời điểm lince thì tại bảo tồn hoàn hảo vương hậu cửa tòa thành bên trong cùng may mắn còn sống sót sự v ụ quan các quân quan thống kê tổn thất không cần từng cái báo cáo đem từng cái binh đoàn tổn thất tổng số nói cho ta lince ngồi tại thần t u y ể n binh đoàn quân doanh trong đại trướng nhìn xem may mắn còn sống sót người trầm giọng nói rằng gãy mất một đầu cánh tay xả mượt tắt lì mặc dù đã uống thần tiện dự tệ nhường thương thế nhanh chóng khép lại nhưng nên có đau đớn cùng mất máu suy yếu như c ũ tồn tại sắc mặt tái nhuận tinh thần mệt mỏi hắn cưỡng ép giữ vững tinh thần đem cụ thể quân đội tổn thất báo cáo chi tiết một lần mặc dù chân chính kịch chiến chỉ có ngắn ngủi mấy canh giờ nhưng cuối cùng tổn thất lại phi thường lớn trường thành đổ sụp dẫn đến sợ gì hẹn cơ hồ thương vong hầu như không còn người gác đêm thương vong giảm phân nửa chiến sĩ dân tự do cũng tổn thất mấy ngàn người về sau lỗ hổng công phòng chiến bên trong đóng dự tuyệt cảnh trường thành thần tuyển binh đoàn thương vòng cao đến bảy thành cứu dỗi tu nữ đoàn t í người h mặc t ă n lữ lực, đoàn đoàn đại quân binh trực tiếp giảm quân số v ơ hơn n đến tiếp sau bộ đội vốn là xem như hậu cần bộ đội chiến, kết quả cũng tất cả đều lấp vào, chỉ còn sống n g giúp g quốc quả sau hậu đều cả chỉ trợ tiếp tham kết tất đội đội lấp bộ bộ vào, là xem ư n gác ư ờ i g đêm quân đoàn cùng chiến sĩ dân tự do bởi vì hắc du thạch lực lượng ra chỉ nguyên nhân tại sao khi chiến tranh kết thúc một đoạn thời gian bảo trì bình thường nhưng ở hắc du thạch lực lượng biến mất sau bị vượt xa bình thường lực lượng áp chế đến thương thế trong nháy mắt bạo phát đi ra tăng thêm hắc du thạch đối thân thể siêu phụ tài kích thích cuối cùng khiến cho thân thể trong thời gian ngắn hoàn toàn hư hào tiến tới xuất hiện đại lượng t h vong không đến hai ngày cả tham gia tiền tuyến chiến đấu người gác đêm quân đoàn cùng chiến sĩ dân tự do toàn bộ tử vong đều không ngoại lệ người gác đêm quân đoàn chỉ còn lại không tới ba trăm người gần như xóa tên tại n g h e xong báo cáo về sau tất cả mọi người trầm m ặ t lại mặc dù bọn hắn đều tin tưởng lần này chiến tranh tổn thất khó mà đ o á n chừng nhưng ở nghe được cụ thể số lượng sau như cũ n g cảm thấy chấn kinh cùng thương cảm dù sao những cái tiêng người đã chết đều là cùng bọn hắn kể vai chiến đấu sinh tử chiến hữu l n z e trầm m ặ t một lát quay đầu nhìn về bí pháp sở đại biểu dò hỏi các ngươi bên kia tổn thất đâu bí pháp sở hắc á m thuật sĩ như thật báo cáo Dạ đại nhân rơi nhân vào trong ạ hại, tạm lạc đại n ngủ say, nhưng thân cũng không lớn thương người phận phản vệ, không thời, vẫn vĩnh năng lực, nhân tự nguyện trở thành g gặp thái thể thi một biết thời, mất thi tự trở tế t khác pháp phải pháp phẩm quá cái đi say, có cửu lực, là là bộ vệ, đã đã. r cuộc chiến tranh này uy lạc cùng éo lạ ra bên kia hiệp trợ không thể bảo là không quan trọng nếu như không phải éo lạc ù n g dạ khai thông trường thành h ắ c thạch thông qua siêu p h à m lực lượng kích thích người gác đêm cùng dân tự do thân thể để bọn hắn tại một đoạn thời gian biến thành không sợ tử vong không sợ tổn thương cùng chiến sĩ có lẽ không chở linze ra tay trường thành liền đã hoàn toàn luân hãm nếu như không phải uy lạc tự nguyện trở thành tế phẩm triệu h o á n đến từ thiên ngoại nào đó cường đại tồn tại chỉ bằng vào quan g c h i vương giáng lâm là không thể nào kiềm chế ở dị quỷ phía sau người không chế vĩnh đông hàn thần bởi vì hàn thần ngoại trừ bản thân cũng có ũ n g c cường đại thần lực bên ngoài còn nắm giữ thế giới vận chuyển quá trình bên trong sinh ra trường dạ vĩnh đông khí hậu cái này có thể nói là chiếm c ư thiên thời cùng địa lợi cho dù là hoàn chỉnh hình thái quan g c h i vương rời ảo lộ nơi này hẳn không có các ngươi chuyện gì ẹ ạ toạc bên kia đã đô mấy chiếc thuyền các ngươi ngày mai ngồi thuyền rời đi về sầm mơ hồn lilze trầm giọng nói mặt khác đem ủy lạt thi thể cũng trở về đi dùng phụ văn dây chuyển đóng băng lên bảo tồn tốt giao cho mạ sở công tước vâng vậy hạ người thi phát đáp linlse lại hỏi vợ rằng sở tặc cùng dịp tỷ đ ệ thi thể đâu sang hồi đáp dồn ừ m tổng tư lệnh đại nhân đã mang theo thi thể của bọn hắn đi thành ngoài tờ phèo hắn nói sẽ đem vợ rằng đại nhân mẹ ý ra đại nhân cùng rộ r ẹ n đại nhân di thể tự mình đưa đến sản x a đại nhân cùng hào lẫn trong tay đại nhân ngay tại linlse còn muốn hỏi thăm lúc nào một ga đến từ vã lệ kỵ sĩ vội vã đi đến hướng linlse sau khi hành lễ vẻ mặt đau thương nói vậy hạ vợ r ì n đèn tùy đại nhân đã vừa mới đã qua đời nghe được tin tức này l i n g e c h ầ mặt m một lát mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được hư hỏng như vậy tin tức nhưng như cũng nhường hắn trong lòng có chút thương cảm vợ dịn đèn t h y xuất lĩnh bảy đại vương quốc trợ giúp quân đội tại không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng ra chỉ dưới tình huống mạnh mẽ đem dị quỷ đại quân ngăn ở l o n g bạ giao lỗ hổng thẳng đến kẻ thắng lợi cuối cùng mà bản thân hắn cũng tại cùng dị quỷ giao phong hạ dị quỷ tọa kỵ nện băng cắn bị thương mặc dù lilze đã dùng tốt nhất dược tề đến trị liệu nhưng nện băng độc tố phi thường cường đại dường như không chỉ, chỉ là vật lý độc tố trong đó còn xen l từ tối hôm qua bờ lạch phí sợ dịn đ è n lâm vào chiều sâu hôn mê độc tố mất khống chế bắt đầu linze liền đã ngờ tới lao hắc cá chỉ sợ đã không chịu được nổi trận đại chiến này bên trong ngoại trừ chiến sĩ thông thường tổn thất to lớn bên ngoài cái khác tướng lĩnh sĩ quan tổn thất cũng phi thường to lớn sợ tàn n h t bạ d ặ t đệ ẩn g cùng tất cả tòa thành quan chỉ huy cùng người gác đêm sĩ quan mạng sợ dậy đờ cùng tất cả bộ lạc thủ lĩnh cùng chiến sĩ đội trưởng cơ hồ tất cả đều chế tử hiện tại người gác đêm quân đoàn từ dọn sợ nào đảm nhiệm tạm thời tư lệ quan sang tạc l ũ phụ tá mà bộ lạc liên quân bên hương kiệt thì từ c á c tinh tỏ mần liên hợp c h ấ p trường ra mi l à n n h ị tở t cùng sợ ấy l à n n h ị tở t cũng chết tại tinh linh dị quỷ vây công dưới thi thể của bọn hắn đã bị linze đưa đến bờ biển tây bên cạnh dùng đảo gấu thuyền đem bọn hắn mang đến tây cảnh an táng linze thở dài nguyên bản ra mi là không hẳn phải chết linze ở trên người hắn cắm vào vật đủ để cho hắn tại dị quỷ vây công hạ bằng bệnh thế nhưng là tại sợ chết tại một gã tinh linh dị quỷ trong tay về sau hắn liền hoàn toàn không có sống tiếp ý nghĩ cuối cùng t ạ i nguyện chết tại sợ ấy bên người vâng h bệ hạ đáng người đồng nói ngay tại lilze chuẩn bị tuyên bố tan họp thời điểm một gã thần tiện tri tử vội vã đi đến thần xác nghiêm túc nói rằng bệ hạ tặng cho dân tự do bộ lạc xảy ra chuyện nghe được tên này thần t u y ể n c h i tử lời nói tất cả đều từ trên ghế đứng lên đồng thời hướng trong trướng đồng vạn cùng tỏ m ẩ n nhìn hàm hàm tới vạn cùng tỏ m ẩ n cũng lộ ra thần s ắ c nghi hoặc đồng thời hướng cái kia thần tuyển chi tử do hỏi bên kia đã xảy ra chuyện gì thần tuyển chi tử thế là đem hắn biết chuyện một năm một mười giảng tuật h ra bởi vì to lớn nhân viên thương vong tạo thành tuyệt cảnh trường thành phụ cận chiến lược nghiêm trọng mất cân bằng khiến cho chiến hậu một đoạn thời gian không ít người đều lo lắng an trí tại tặng cho dân tự do bộ lạc sẽ xuất hiện cái gì di động thẳng đến nhận được mệnh lệnh sạn xả mang theo bắc cảnh quân đội đến đây trợ giút bổ sung một bộ phận nhân thủ mới khiến cho những người kia an tâm không ít Khi thật, những người kia lo lắng cũng không phải là không có đạo lý tại trường thành quân coi giữ thương vong to lớn đặc biệt là dân tự do gần như toàn diện tin tức t r u y ề n đến tặng cho dân tự do bộ lạc lúc liền có người tung tin đồn nhảm nói trong lúc chiến đấu người gác đêm quân đoàn cố ý đem chiến sĩ dân tự do đẩy lên chiến đấu phía trước nhất cái này mới tạo thành lớn như thế thương vong sau đó cổ động dân tự do bộ lạc bên trong còn lại chiến sĩ tạo thành liên quân chống đ ỡ trường thành quân coi giữ hư nhược thời điểm công kích chỉ cần tiêu d i ệ t trường thành quân coi giữ toàn bộ bắc cảnh thậm chí bảy đại vương quốc liền không ai có thể ngăn cản bọn hắn bọn hắn có thể thừa cơ chiếm lĩnh toàn bộ bảy đại vương quốc những này d ã nhân quả nhiên không có nửa điểm tín nghĩa cũng dám vào lúc này tạo phản có người lập tức nảy ra xin đi giết g i ậ t nói vậy hạ xin cho ta dẫn đầu còn lại nhân mã tiến về bình định có người dẫn đầu phía dưới không ít người nhao n h a u đứng lên biểu thị bằng lòng lập tức tiến về tặng cho bình địa phản mà vàng cùng tỏ m ẩ n sắc mặt đều biến dị thường khó coi mặc dù bọn hắn rất muốn nói những cái k i a dân tự do bộ lạc sẽ không có phản loạn đây chỉ là lời đồn nhưng bọn hắn nhưng lại đối phía bắc trường thành bộ lạc người tính cách hiểu rõ vô cùng những ngày phía bắc trường thành bộ lạc người tuyệt đối sẽ bắt lấy tất cả cơ hội lớn mạnh chính mình mà dưới mắt tuyệt cảnh trường thành quân coi giữ suy yếu như vậy tuyệt đối là một cái phản loạn thời cơ tốt t a mần lập tức đứng ra trầm giọng nói rằng bệ hạ xin cho ta dẫn đầu còn lại chiến sĩ dân tự do đi tặng cho bình địa phản ta tỏ mần nhất định sẽ cho bệ hạ một cái công đạo l n z e nhìn xem t a mần nói rằng ngươi đi một mình thiếu đi vạn cũng vì ngươi cùng đi ngoài ra ta còn cho các ngươi hai ngàn tên thần tuyển binh đoàn chiến sĩ hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng nghe được -E、lời nói không chỉ tỏ m ẩ n cùng v ạ n ngây ngẩn cả người những sĩ quan khác tướng lĩnh cũng đều ngây ngẩn cả người đám người nao h nhao biểu thị dạng này thả tỏ m ẩ n cùng v ạ n rời đi không an toàn ít nhất phải giữ lại một người ở đây làm con tin chuyện này cứ như vậy đ ị n h rồi linze không để ý đến đám người lo lắng cưỡng ép thông qua được hai cái này yêu cầu theo hội nghị kết thúc vạn cùng tỏ m ẩ n xuất lĩnh lấy chiến sĩ dân tự do cùng thần tuyển tri tử binh đoàn hướng phía tặng cho phương hướng bước đi hai ngày sau bọn hắn đi tới tặng cho dân tự do bộ lạc điểm an t r í bên trong đồng thời rất nhanh liền nắm giữ bộ lạc thực quyền đồng thời bắt đầu bắt lần này tại bộ lạc điểm an t r í bên trong cổ động mọi người tạo phản người rất nhanh liền bắt được mấy tên chủ mưu mặc dù những n à y cổ động tạo phản nhân khẩu bên trong miêu tả tương lai triển vọng vô cùng hấp dẫn người nhưng dân tự do trong bộ lạc vẫn là lấy người biết chuyện chiếm đa số còn không đợi những người này liên hợp lại phản kháng v à n g cùng tỏ mần liền bắt đầu đối bọn hắn thực hành bắt rất nhanh những người này liền bị bắt trực tiếp đưa đến tuyển cảnh trường thành giao cho l n z xử -E、trí không có nhắc lên quá lớn b ọ nước sở dĩ vạn cùng tỏ m ẩ n không có trực tiếp chặt những người này chính là lo lắng lince hiểu lầm bọn h ắ n diệt hầu có đại lượng chuyện còn muốn làm lince không có hoa phí sức làm gì nghĩ đến xử phạt những người này trực tiếp giao cho những người khác xử trí kết quả những n à y kích động hoặc là dự mưu phản loạn dân tự do bị cao cao gác ở đốt cháy thi thể hố lửa phía trên một chút xíu bị n ư ớ n g chết theo sản xạ dẫn theo bắc cảnh quân đội lại tới đây trợ rút tất cả phiền t h á i đều l ă n xuống tại bàn giao một ít chuyện sau l n c e cũng cơi đỉ tột về tới thành kính e len đình tại trở lại thành kính e len đình cùng ngày thành kính e len đình cử hành một trận thịnh đại thắng lợi khánh điện chúc mừng c h à n g sử này thơ cấp thắng lợi vĩ đại toàn bộ thành kinh é lén đỉnh người lên tới quý tộc lanh chúa xuống đến bình dân b á c h tính ngay cả giáo hội nhân viên thần trước đối l i n z e xưng hô cũng đều không còn là quốc vương bệ hạ mà là hoàng đế bệ hạ hoặc là thần hoàng bệ hạ bởi vì tại tuyệt đại đa số trong mắt người bình thường l i n z e đã cùng thần linh không khác l i n z e cũng không có chuyên môn đốn nắn những danh xưng này xem như một loại ngầm thừa nhận hắn cũng tạm thời b u ô n g xuống trong tay chuyện tham gia lần này cồn hoan bệ hạ đế quốc thành lập nghi thức quy tắc chi tiết tại tham gia xong cồn hoan sau lince đem chủ yếu quý tộc lãnh chúa cùng đám đại thần triệu tập lại tổ chức ngự tiền hội nghị tại trong hội nghị đại học sĩ tỉ tẻo lệ không kịp chờ đợi ô m một bản thật dạy nghi thức điện tịch đứng lên mong muốn hướng lince giới thiệu chính mình chỉnh lý tốt đế quốc thành lập nghi thức cùng lince đăng cơ đế hoàng nghi thức quy tắc chi tiết nhưng mà lince lại đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp chấm giọng nói đế quốc thành lập nghi thức tất cả giản lược ta không có tính toán trắng trận xử lý lấy công hàm phương thức thông chi các nơi là được rồi ngoài ra để cho người chế tác tốt hiện tại đế quốc biên giới đồ cất đặt ở các nơi cột công cáo bên trên công khai biểu hiện ra nhường con dân của chúng ta biết đế quốc biên giới lớn bao nhiêu là được rồi vâng bệ hạ đám người nhìn ra được linze làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi không có người sẽ đối với chuyện như thế này Ngỗ đó, n g ỗ nghịch l í trị sau đó linze cực kỳ nghiêm túc hướng đám người do hỏi ta trước đó phân phó các ngươi làm tốt di chuyển chuẩn bị hiện tại cũng chuẩn bị đến mức nào tất cả mọi người n g à người trên mặt lộ ra không hiểu vẻ mặt lúc này gã lản t ì gẹo nghi vẫn hỏi bệ hạ chúng ta không phải đã chiến thắng gì vì sao vì cái gì còn muốn di chuyển l n z e nhìn xem không biết làm sao đám người không k h i thở dài như nói thật nói dị quỷ mặc dù đã biến mất nhưng trường dạ vĩnh đông lại như cũ sẽ tới hơn nữa trải qua một trận chiến này vĩnh đông chi địa hàn thần đã bị triệt để giật mình tỉnh lại trường dạ vĩnh đông c ó thể sẽ so dự tính đến càng mới đến hơn đến tại sao có thể như vậy tất cả mọi người đối tin tức này cảm nhận được m ở mịt bàng hoàng l n z e sau đó giải đáp đám người nghi vấn đem này g đó giết chết dị quỷ nữ vương trải qua kỹ càng nói cho cho bọn hắn thì như bị lạc hiến tế chính mình triệu hắn đến thiên ngoại tồn tại hồng bào tăng dùng t h i ể m đại vương bợ dịp đốn đờ dị ẩn xem như vẫn nhường quang chi vương giáng lâm cả hai cùng vĩnh đông chi địa hàn thần dây dưa lẫn nhau khu chủ. b ợ giảng sơ t c giết gia tộc t h ì đệ lợi dụng chính mình làm mồi nhử triệu h ắ n đến một vị tự nhiên thần linh đem hàn thần thần tuyển kiêm hóa thân dị quỷ nữ vương gây khốn cuối cùng mới có hắn đối dị quỷ nữ vương một k í c h trí mạng mặc dù l i n g e giảng thuật bình dị tăng thêm bản thân hắn bình thản ngữ khí toàn bộ cố sự nghe lên không có cái gì trầm đ ồ n g chập trùng cảm giác nhưng nghe đến trong thai của mọi người lại vượt xa bọn hắn đã nghe qua bất kỳ một cái nào xử thi cố sự dù sao liền xem như viễn cổ trong thần thoại cũng rất ít có loại này thần linh trực tiếp kết quả chiến đấu tình tiết bây giờ bọn hắn lại có thể chính thai nghe được người trong cuộc vẫn Thần chiến bên trong một viên, cái này khiến mọi người tại đây trong chiến khiến bên viên, này người cái mọi đây linze ò n lần nữa g h ệ lên l bên cùng hoan khánh điển bên trong dân chúng đối n đối i -E、nghĩ ô thần ta tiếp thế hoàng.、Bậy、hạ, chúng ta kế tiếp nên làm như Hồng hỏi. h nên nào? L.I.N.G.E n làm gió Bậy kế Đốc Xà nghĩ dặn dò nói công bố đế quốc thành lập tin tức về sau liền công bố trường dạ vĩnh đông sắp đến các nơi dân chúng hướng mình lánh chúa cùng quan viên đệ c h ì n h di chuyển danh sách đế quốc sẽ dựa theo di chuyển danh sách tại mới thổ địa bên trên vì bọn họ phân chia thổ địa mà không muốn cùng nhau rời đi cũng không có quan hệ không cần để ý tới bọn hắn cũng không cần ép buộc bọn hắn bọn hắn bằng lòng lưu lại liền để bọn hắn lưu lại bao quát lánh c h ú a ở bên trong vâng bệ hạ đám người cùng kêu lên đáp chương 410, hoàng hậu trở về ngư dân giả mạn mới vừa từ trạng thái ngủ say tỉnh táo lại cầm lấy trên bàn ấm nước đem băng lánh nước s ố i tại trên đầu để cho mình rất nhanh tỉnh táo lại sau đó tùy ý lau mặt một cái liền chạy ra ngoài hướng phía lạn nghe môn bên ngoài chạy t r ợ kiếm sống đi để ăn mừng lin ờ giờ em bệ hạ dẫn đầu người gác đêm chờ dung sĩ chiến thắng lại tiêu diệt trong truyền thuyết dị quỷ thành kinh ép lẽ đình tại quốc vương bệ hạ trở về cùng ngày liền cử hành một lần y ế hội long trọng đại lượng rượu nước và thức ăn vô hạn lượng cung ứng toàn bộ thành kinh ét lẹn đỉnh đều xa vào đến cuồng hoan bên trong mặc dù khánh điển đã kết thúc nhưng sau đó trong nửa tháng như cũ có không ít quý tộc đặc biệt là sầm m ỡ hồn điều động tới đám quan chức sẽ ở trong tiểu quán cử hành hiến hội lấy đó bọn hắn đối quốc vương bệ hạ tôn trọng cùng tín ngưỡng cho nên trong khoảng thời gian này dã mạn luôn luôn trà trộn tại từng cái trong tiểu quán cọ uống rượu mặc dù có mấy lần gây ra rủi ro nhưng trên tổng thể mà nói đều thành công tựa như tối hôm qua đến từ sầm mờ hồn mủ sơ đại nhân đem toàn bộ cá trích tiểu quán cho bao xuống tổ chức thực rượu hắn liền thành công trà trộn vào đi còn kém chút uống một chén đảo dạ mạn rất hy vọng cuộc sống như vậy có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài rất đáng tiếc cái này là không thể nào bởi vì hắn trong túi đã không có tiền thật sự nếu không ra biển đánh cá hắn liền phải n ó i bụng cho nên hắn hôm nay mới có thể dự định đi bến tàu tìm một chiếc thuyền đánh cá làm công nhân làm thuê nhưng mà khi hắn đi tới bến tàu thời điểm lại bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người chỉ thấy trên bến tàu người người nôn não tất cả mọi người chen t ạ i trên đường phố ngay cả chung quanh nóc nhà cũng đều đứng đầy người đồng thời đại lượng trang bị tinh lương thủ vệ chấn giữ lấy từng cái yếu hại địa điểm chăm chú quan sát đến hết thẻ chung quanh sông bờ lạch tờ bên trên đỗ thuyền địa phương đã bị toàn bộ thanh không bất luận là thuyền đánh cá vẫn là thuyền hàng tất cả đều bị chạy tới thượng du khu vực đỗ hai chiếc vốn hẳn nên xuất hiện tại vịnh bờ lạch tờ chiến thuyền phủ kín ở đường sông ngăn cản bất kỳ thuyền tới gần đã chống trải bến tàu tại bến tàu vào thành trên đường phố cũng bị thanh không đi ra hai bên đường tất cả đều là thần t u y ể n b i n h đoàn chiến sĩ tinh nhuệ đồng thời vào thành lạc ne g h môn cũng bị hủy đi phải con đường thông suốt mặc dù dạ mạn không nhìn thấy thành nội tình huống nhưng trước mắt tư thế thành nội cảnh tượng cũng hẳn là cùng tình huống trước mắt không sai bị lắm cái này khiến h ắ n không khỏi hiếu kỳ hướng người bên c đây là ai muốn tới sao tiếng nói của hắn rơi xuống lúc chung quanh phụ trách duy trì trật tự cùng an toàn áo choàng vàng lập tức hướng hắn nhìn lại tràn ngập xem kỹ ý vị quan sát một chút hắn còn bên cạnh xem náo nhiệt người xa lạ cũng không có phát giác được dạ mạn cha hỏi đưa tới cái gì phản ứng dị thường hắn như thật đáp lại nói là tại đại lục ẹ、e、sột hai vị hoàng hậu bệ hạ cùng vương tử điện hạ công chúa điện hạ muốn tới dạ mạn nghe xong lộ ra vẻ chợt hiểu đồng thời cũng tò mò nhón chân lên muốn xem tới tình huống phía trước ở đây tuyệt đại đa số người đều cùng dạ mạn như thế đối sắp đến hai vị hoàng hậu bệ hạ vương tử điện hạ cùng công chúa điện hạ cảm thấy hiếu kỳ bởi vì ngoại trừ nì mệ gì hạ hoàng hậu bệ hạ không ít người gặp qua bên ngoài những người khác chỉ nghe danh mà không thấy một thân mọi người cũng không có chờ chờ thời gian quá dài từ đằng xa sông bờ lạch tờ cửa sông bọn hắn thấy được từng chiếc từng chiếc uy vũ chiến hạm bắt đầu lái vào sông bờ lạch tờ đại lượng cánh tay long kỵ sĩ từ trên chiến hạm bay ra tuần sát sông bờ lạch tờ hai bên bờ bảo hộ lấy trong hạm đội ở giữa một chiếc bốn tầng khoang hoa lệ chiến hạm chậm dai hướng phía bến tàu phương hướng chạy tới phụ trách bảo hộ an toàn chiến hạm đi đầu từ trên chiến hạm xuống tới đại lượng mang theo dị quốc phục sức chiến sĩ từ trên thuyền xuống tới lần nữa kiểm tra một lần bến tàu xung quanh an toàn mặc dù phụ trách an toàn áo choàng vàng tư lệnh đối với cái này cảm thấy có chút bất mãn cho rằng đây là đối với hắn năng lực không tín nhiệm nhưng cũng không có biểu hiện tại trên mặt mà là nghe theo phân phó chăm chú lại kiểm tra một lần bởi vì hắn biết rõ vạn nhất thật đã x ả y ra chuyện gì như vậy hắn không chỉ là vứt bỏ chức vị càng có thể có thể sẽ rơi đầu tại một lần nữa kiểm tra an toàn thai họa ngầm quá trình bên trong áo choàng vàng tư lệnh nghe theo hoàng hậu vệ đội, đội, đội trưởng đề nghị đem tất cả trên nóc nhà người tất cả đều thành không đem tất cả nắm giữ hai tầng kiến trúc phòng tất cả đều phái người bảo vệ lấy ngoài ra để cho áo choàng vàng đem thanh lý đi ra con đường lại hướng hai bên đẩy ra khoảng cách nhất định nhường đường đường mở rộng tới có thể nhường xe ngựa thông qua đồng thời hai bên còn có thể có hai ba con ngựa song hành bảo hộ tại tất cả an toàn chuẩn bị đều làm tốt về sau người hầu cũng sẽ chuyên môn chế tác xe ngựa từ trên thuyền vận chuyển xuống dưới mặc lên tốt nhất chiến mã từ hai tên người mặc toàn thân khôi giáp giác đấu sĩ lái một đội cường tráng dũng sĩ giác đấu xuống thuyền vây quanh xe ngựa lúc này mặc đặc chế chiến giáp váy dài ní mệ dị ạ từ trên thuyền đi xuống tại h phía sau, thời e o ở sau điểm mặc cổ vã lì phục sức đả ạ hai tuyệt ấ t h đại đa i số người ánh mắt bị cự long hấp dẫn tới thời điểm hồ chủ tủ cùng mì xéo lạ nắm tay đi xuống thuyền đi theo phía sau cả tờ di nạ kệ x a alexander elizabeth chở bốn cái tiểu ra hỏa tại tất cả mọi người sau khi lên xe đội xe liền chạy chậm rãi tới mở ra tới trên đường nị mệ dị ạ cùng đại hệ n ở dít đem cửa sổ xe mở ra hướng phía bên ngoài gieo h ò người phất tay ra hiệu trong đám người có một ít kẻ có lòng dại khó lường nhìn thấy đội xe l á i tới mong muốn hướng phía trước dựa vào nhưng còn không chờ bọn hắn đi mấy bước bên người liền có tầm hai ba người vây quanh trực tiếp đem bọn hắn kẹt tại ở giữa bộ vị yếu hại đều bị lợi khí đỉnh lấy có chút di động liền trực tiếp cắm vào yếu hại để bọn hắn hoàn toàn mất đi phản kháng cứ như vậy đội xe từ lạng nghe môn bắt đầu tới cương thiết môn kết thúc vây quanh nội thành tường vòng thành đại đạo dạo qua một vòng sau đó mới chạy tới dép kịp trên quảng trường lúc này hồng độc xà dẫn ngự tiền hội nghị thành viên hoa hồng nhỏ dẫn chấp chính nghị hội thành viên chờ tại ngoài sân rộng tại xe ngựa đỗ nghị mệ gì a bọn người từ trên xe bước xuống thời điểm n h a o nhau tiến lên trào Ô vợ g ì đại nhân mặc g h i gì đại nhân bệ hạ không có đây không hướng đám người nhẹ gật đầu sau nghị mệ g i a nhìn một chút người c u n g quanh nghi vấn hỏi hồng độc xà lập tức trả lời hôm qua trường thành bên kia xảy ra chút việc bệ hạ đang tiến đến xử lý nị mệ gì à n h ư mày nghi v ẫ n hỏi trường thành bên kia còn có chuyện gì dân t ự do bộ là sao ừng hồng đốc xa nhẹ gật đầu sau đó nhìn một chút chung quanh nói rằng nơi này không phải chỗ nói chuyện hai vị bệ hạ cùng vương tử công chúa đi vào trước rồi nói sau nị mệ gì à nhẹ gật đầu tại mọi người chen t r ú c hạ đi vào dép kịp bên trong khi bọn hắn từ đã đổi thành thảo luận chính sự đại sành tiền quốc vương đại sành thời điểm đại hệ nợ dịch bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía nguyên bản thiết vương t ậ a chỗ ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt thương cảm mặc kỳ dị giải thích nói hoàng đế bệ hạ đã thiết vương tọa đưa đến đảo giờ dạ gồm spell đà hễ nở d ị bệ hạ nếu như muốn lời nói không cần bất quá là một c r ư ơ n g quá hạn cái ghê mà thôi đà hễ nở dịch thoải mái cười cười sau đó tiếp tục cùng đám người cùng một chỗ hướng phía vương hậu sành đi đến tại đến an bài cho trụ sở của bọn hắn sau nhị mẹ dị ạ ra hiệu đám người có thể rời đi chỉ để lại hồng độc xà hoa hồng nhỏ chở số ít một chút trọng thần sau đó hỏi thăm linl e đi trường thành xử lý chuyện gì hồng độc xà chăm chú giải thích một chút tình huống thì ra an trí tại tặng cho dân tự do bộ lạc thấy dị quỷ đã bị tiêu diệt liền không nguyện ý lại hướng địa phương khác di chuyển một bộ phận mong muốn một lần nữa trở lại phía bắc trường thành ở lại còn có một số thừa dịp hỗn loạn chạy trốn tới bắc cảnh mà bắc cảnh lúc này tuyệt đại đa số quân đội đều tại trường thành hiệp trợ người gác đêm chờ quân đội xử lý chiến tranh đến tiếp sau cho nên bắc cảnh lãnh địa bên trong cũng không có quá nhiều nhân thủ những này chạy trốn dân tự do bộ lạc cho bắc cảnh lãnh địa tạo thành một chút phiền t o á i linz e tại tiếp vào đến từ bắc cảnh cùng trường thành báo cáo về sau trước tiên liền ngồi cưỡi lấy dung nham long l u t thạ dị ẩn chạy tới bắc cảnh giải quyết chuyện、này. tại hiểu rõ tình hôm sau n h i mệ gì ạ không nói gì thêm ngược lại hỏi thăm có quan hệ đế quốc đại điện tương quan công việc chuẩn bị đến thế nào mặc dù linze đối đế quốc thành lập cùng đăng cơ đế hoàng loại hình khánh điển nghi thức cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cho rằng chỉ là lấy một phong công hàm hình thức thông chi tất cả mọi người là được rồi nhưng ở những người khác trong lòng như cũ hy vọng có thể trắng trận xử lý một phen dù sao tại kinh nghiệm giống t u y ệ t cảnh trường thành dạng này một trận đại chiến sau bảy đại vương quốc người rất hy vọng có thể thư giãn một tí hơn nữa tương lai không lâu lại sẽ nên đón đại di rời đủ loại sự vụ sẽ giống như là b i ể n gầm tuân đi qua nếu như bây giờ không vung l ỏ n g về sau sẽ rất khó có cơ hội vung l ỏ n g mặt khác lý mễ d ì ạ cùng đà ế n d ị c h cũng cảm thấy không nên dùng dạng này một loại qua loa phương thức đến quyết định một cái đế quốc thành lập ít nhất phải cử hành một trận thịnh đại khánh điện mới được nhường tạ dạ đế quốc thành viên hoàng thất tại toàn bộ tại trước mặt công chúng sáng cùng nhau mới được thế là linze chỉ có thể thỏa hiệp đem sở hữu tướng quan sự vụ đều giao cho mặt g h dị xử lý mặt g h dị vội vàng báo cáo đều đã chuẩn bị thỏa đáng các nơi lãnh chúa đã triệu tập tới thành bài tờ phẹo、e、sột bên kia Nhi mệ gì, gì nói, nói, ồ chủ tù thành lúc này bỗng nhiên đứng ở một bên hướng phía lặng chờ ở bên cạnh đi k é o lệ đại học sĩ dò hỏi đi k é o lệ đại học sĩ thấp xuống thân thể lộ ra một bộ lấy lòng nụ cười nói rằng đúng vậy là si ở đeo đoạn thời gian trước trải qua đại lượng học sĩ hội tụ các phương tư liệu sau vẽ mà thành đế quốc toàn cảnh đồ ừ n rất không tệ mặc dù ổ chủ tủ n ữ khí nghe rất nhẹ nhàng nhưng nhận việc tình mà nói lại vô cùng nghiêm trọng phải biết phần này đế quốc toàn cảnh đồ nhưng là muốn tạo hệ ster jose đại lục cùng đại lục hệ sos từng cái thành trấn lãnh địa cột công cáo bên trên biểu hiện ra vì chính là nhường cảnh nội tất cả mọi người biết tạ dạ vương triều cường thịnh đến đâu quốc thủ khổng lồ cỡ nào nhưng nếu như địa đồ vẽ sai lầm đồng thời công khai biểu hiện ra như vậy không nghi ngờ gì sẽ đối với tạ dạ vương triều tạ dạ ô chu tủ ạ chỉ, chỉ địa đồ đầu bắc sau đó tay chỉ lại chỉ hướng đầu nam nói rằng vạn lì gì ạ phế tích cũng không có bị đặt vào địa đồ cái này thật không nên chẳng lẽ xì ở được các học sĩ còn không biết nơi đó cũng sớm đã bị phụ thân ta nắm giữ sao vịnh nô lệ địa đồ cũng có vấn đề những cái kia hòn đảo đâu vịnh nô lệ những cái kia hòn đảo không có tiêu ký đi ra còn có biển đỏ thợ dạ kỳ không có vẽ ra đến tại mẫu thân cùng d e n ni a di chinh phục vịnh nô lệ về sau biển đỏ thợ dạ kỳ to to nhỏ nhỏ k h ả lạ xạ liền đã hướng d e n ni a di thần phục mảnh đất này lẽ ra nên bị tiêu ký tại trên địa đồ ngoại trừ đảo gosmozak đảo vô đảo mozak nhỏ soso di ô đại lục phi long giáp bán đảo phía đông mẹn tì cỏ quần đảo đảo leng thậm chí cảng phương đông hạ sẽ tất cả cũng không có tiêu ký xuống tới tính như vậy tấm bản đồ này không sai biệt lắm có một phần ba đế quốc thổ địa không có bị tiêu ký. phần này đế quốc toàn cảnh đồ đến cùng là ai thông qua nào tư liệu vẽ trong đó đến cùng có dụng tâm gì Ôi chu tú lời nói nhường tì k ẹ o lễ đại học sĩ trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra đến cuối cùng tức thì bị dọa đến hai chân như lún lún ra đặt mông ngồi trên mặt đất nửa ngày nói không ra lời phần này đồ đã truyền ra ngoài sao đã h ệ nở dịp do hỏi đã truyền đi mấy phần hông đốc xa cũng không khỏi đến cười khổ một cái bởi vì việc này chỉ có hắn quản lý chỉ là hắn lúc ấy cho rằng đó cũng không phải thứ gì trọng yếu cho nên cũng không có nhiều làm kiểm tra liền để người một lần nữa hội chế mấy phần đối lập hòa mỹ sau đó phái người mang đến từng cái các nơi thủ hộ công tức chỗ l a n h địa thành thị lập tức phái người truy hồi địa đồ một lần nữa vẽ từ đại hệ n ờ dịch lập tức làm ra quyết định sau đó tại nâng lên người phụ trách thời điểm hướng chung quanh nhìn một chút cuối cùng rơi vào ổ chủ tủ trên thân nói rằng nếu là n g ư ơ i ổ chủ tủ phát hiện vấn đề liền từ ngươi đến phụ trách chuyện này à ổ chủ tủ vội và ngốn m u cự tuyệt nói rằng a chuyện này làm sao có thể giao cho ta m ị mẹ gì à nhìn một chút đã xúc bên trên tròm râu nhỏ như tử không cho giải thích cơ hội trầm giọng nói chuyện cứ như vậy định rồi làm xong tưởng t ư ở n g cho ngươi xử lý không tốt liền phải bị phạt trù sắc một ặ t chút khó coi. Hắn vốn chỉ là không quá thích thì tìm tới biến coi, đại người hắn vốn không những này, có chỉ học khó kéo là lễ quá ưa sĩ m sai lầm mong muốn cho bên ọ họ n hấn nhỏ nhỏ, cũng không có từng muốn chuyển phát triển tới bây giờ lại đem hắn chính mình cho lượn quanh phát cho một đem Một tới cái có giáo giờ lại đi vào. bây b mì xéo lạ cũng dường như nhìn ra đ ồ mối nhịn cười không được cười sau đó lại mang theo một tia thương cảm nói rằng bậy hạ ta muốn về tây cảnh nhìn một chút n h ị mệ gì ạ nhìn một chút mì xéo lạ biết đối phương là muốn đi ra mì cùng s ờ ậy mộ địa nhìn một chút cho nên nàng cũng không có cự tuyệt biểu thị đợi lát nữa sẽ an bài người hộ tống nàng đi tây cảnh đồng thời cũng làm cho ổ chủ tù đại biểu đế quốc hoàng thất cùng đi Chương chuyển bắt đầu. Tất cả mọi người hy vọng cử hành đế quốc hy hành thành người vọng di mọi đầu. bắt Tất đế l ậ phải k á khánh giá n điện cùng hoàng đăng điện cùng đều không thể cử hành. Công hàm vẫn là thông L.I.N.G.E thành King S.Landing cũng sẽ phương Bắc giá lệnh dẫn tới thành King h thể hàm chi, thời thành h đế đều điểm, cuối bởi lại tới S.Landing, King cơ cử tuyết là làm rơi. trở bắt vì S.Landing sẽ p biết từ khi lần kia cực hàn khí hậu đến nay thành kim s len đỉnh đã không sai biệt lắm có mười năm không có tuyết rơi xuống hơn nữa dựa theo kinh nghiệm trước kia tại khoảng thời gian này đúng lúc là thành kim s len đỉnh lúc nắm nhất lúc này có quan hệ cực hàn khí hậu trường dạ vĩnh đông nghe đồn tại từng cái l ã n h chúa quý tộc có ý thức tiết lộ hạ bắt đầu dân gian lưu truyền ra đến mặc dù vẫn như cũ có người đối với cái này xem thường nhưng không ít người nhưng cũng đã coi trọng vấn đề này làm lên chuẩn bị cực hàn khí hậu so dự tính phải nhanh rất nhiều linze nhìn ngoài cửa sổ tuyết bay sắp mặt có chút âm trầm nói rằng trường thành phía bắc đã cùng vĩnh đông tri địa không sai b i ệ t lắm nhân loại căn bản là không có cách tại hoàn cảnh như vậy bên trong thời gian dài sinh tồn ta đã nhường sạn xạ động viên bắc cảnh người di chuyển hy vọng mọi thứ đều tới kịp chúng ta là cần tình báo tổng quản ba jên trầm giọng do hỏi không chờ ba jên nói xong ngồi n g ồ i tại linze bên cạnh n h ị mệ gì ạ liền mở miệng nói ra như là đã biết liền không cần thiết tận giấu đi sớm đem di chuyển kế hoạch cùng danh sách đăng ký kế hoạch thông cáo cả nước các nơi l ã n h chúa cũng tận sớm xác định là không muốn theo chúng ta di chuyển chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lại cùng bọn hắn đuồng n h ị c h tâm cơ nói xong nàng lại hướng linze nói rằng dân quốc bên kia đều đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể di chuyển đa hệ nd cũng mở miệng nói ra các cung vị nô lệ bên kia cũng giống nhau chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần khí hậu xảy ra biến hóa liền là lục L-I-N-G-E lời dịch vấn đề, mà là lấy ra một phần tư liệu lại di đại kia phải tiếp đại thời khi cái người. đề đề chuyển, vấn nhất chính bên chăng đến an chúng không n vấn phần nàng đồng thời nhường nàng song hành chuyển có có có trực dịch cho cho thể suột thổ trí ta. trả một tư tự duy rượu sau đầy đủ địa đưa mà sổ ra khác xem phần tài liệu này chủ yếu là khai thác đoàn tiến độ vấn đề từ trên tư liệu đến xem khai thác đoàn ngay từ đầu đối s ổ sổ, sổ d i u đại lục khai thác cũng không phải là rất thuận lợi còn mỗi mang tới tập bệnh khí hậu hoàn cảnh đưa tới không quen khí hậu cùng tiềm ẩn trong rừng các loại nguy hiểm chờ một chút đều khiến cho khai thác đoàn bước đi liên tục khó khăn ngắn ngủi một tháng không đến liền đã bởi vì các loại nguyên nhân chết hơn một ngàn người phải biết khai thác đoàn thế nhưng là tinh nhuệ nhất thần tuyển binh đoàn chiến sĩ tạo thành tại t u y ệ t cảnh trường thành có thể lấy trận thế chính diện mạnh kháng dị quỷ cùng thi quỷ đại quân mạnh như vậy chiến sĩ lại ngay cả địch nhân đều không nhìn thấy liền chết hơn một ngàn người nhường l n z e cũng cảm thấy nổi nóng may m à về sau h ắ c quật người thi pháp cùng rừng rậm chi t ử gia nhập mới khiến cho khai thác đoàn dần dần vượt qua tận bệnh các loại vấn đề bắt đầu lấy bình thường tốc độ khai thác thổ địa mà sau đó thạch cự nhân gia nhập lại khiến cho khai thác tốc độ tăng lên nhiều gấp đôi đến bây giờ vịnh nô lệ chính nam phương phi long g i á c bán đảo cùng với đường ven biển đã toàn bộ bị linze nắm giữ nước mắt đảo con c ố c đảo cùng xa tích rán mối quần đảo chờ trên biển hòn đảo cũng đã bị cầm xuống hiện tại khai thác đoàn ngay tại thanh lý di sông vùng châu thổ không bao lâu di cửa tháp di rừng cũng sẽ bị thanh lý đi ra mặc dù tại thổ địa lớn nhỏ mà nói c ò người c thổ địa lương thực đâu mặc kỳ gì đang nhìn xong khai thác báo cáo sau nghi vấn hỏi lương thực không cần lo lắng chúng ta những năm này tồn chữ lương thực đầy đủ toàn bộ hệ sở dột đại lục cùng đại lục hệ sổ sẵn thời gian một năm trước đây không lâu mới vừa từ khai thác đoàn trở về mạng ủy ủy học sĩ vẻ mặt hương phân nói xô số giữa đại lục thổ địa vô cùng phi n h i ê u hơn nữa nước mưa sung túc lúa m ì có thể hai tháng m ư i chín hơn nữa rừng rậm c h i tử ở nơi đó còn tìm tới một loại cực kỳ cao sản dễ cây thực vật chỉ cần trồng chọn loại thực vật này lương thực căn bản không thành vấn đề trên thế giới có tốt như vậy cây lương thực sao n ị m u ệ gì ạ có chút khó có thể tin có cái gì thiếu hụt l i n g e rất trực tiếp hỏi chính là hương vị khó ăn một chút đồng thời có rất nhỏ độc tố mạng ủ học sĩ có chút lúng túng hồi đáp không xử lý trực tiếp ăn lời nói sẽ sinh ra ảo giác thì như không mặc quần áo tại trong danh o địa chạy không chờ mạ u y ề n học sĩ nói xong giống nhau đi qua khai thác đoàn danh o địa bật nhìn xem mạ u y ề n học sĩ cười nói tựa như học sĩ ngài như thế đám người nghe vậy ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào mạ u y ề n học sĩ trên thân mà mạ u y ề n học sĩ tấm kia xấu xí mặt ra bên trên cũng ít có lộ ra ngượng ngùng l i n g e cũng không có cười l ờ i nói mạ u y ề n mà là thông qua mạ u y ề n miêu tả nghĩ đến kiếp trước một loại nào đó giống nhau nắm giữ độc tố đồng thời có thể dùng tới làm cứu cấp lương khô thực vận thế là hắn dò hỏi các ngươi thế nào thanh lý độc tố t vâng vậy rèn hạ h sự a u đó chế tắt vụ quán h bộ đáp n g -E、lại đ tất cả công trình toàn bộ đình chỉ chiêu mộ thợ trong tàu đổi tạo càng nhiều thể lớn linlg -E、nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về ni mẹ dị ạ cùng đà hê nờ dị nói các ngươi lại muốn vất vả trở về chủ trì di chuyển công tác chuẩn bị để cho ta trở về đi n h ị mệ d ì á ngăn cản đà ghế n dịt mở miệng nói rằng liền để đà ghế n dịt lưu tại nơi này phụ trợ ngươi mặt khác ổ chủ tủ cùng mì x é o lạ cũng lưu lại những hải tử khác theo ta về đi xa l i n g e n g h e xong n h ẹ gật đầu biểu thị đồng ý sau đó hắn lại phân p h ó cái khác một vài sự vụ tỉ như nhường giáo hội thế lực hiệp trợ di chuyển kế hoạch thông chi s ì ở đức tiến hành di chuyển chuẩn bị chờ một chút tất cả sự vụ đều chỉ là chỉ định một cái đại phương hướng không có cụ thể thực hành biện pháp bởi vì từ quá khứ kinh nghiệm đến xem theo r ư ớ c c đó ế định biện pháp thành kim edland t i thông cáo toàn bộ hệ ster j o e cùng đại lục hệ sos nhân dân cho dù là ở lại đến lại thế nào vắng vẻ địa phương đều đã biết đêm dài sắp tới vĩnh đông tiến đến rất nhanh phương bắc cực hàn khí hậu liền sẽ xuôi nam cuối cùng nhường toàn bộ thế giới lâm vào băng tuyết bên trong sau đó mà đến di chuyển khiến cũng không có tạo thành quá lớn gì thường đ ộ n g tính bởi vì tại trước đây không lâu đã từng có một lần dị quỷ sôi nam lần kia khẩn cấp di chuyển chuẩn bị tất cả mọi người đã từng có một lần kinh nghiệm cho nên c h ỉ n h thể thế cục đều vô cùng bình ổn giống như linz ép bọn người đoán nghĩ như vậy tầng dưới chót dân chúng cùng thượng tầng quý tộc đối di chuyển khiến thái độ có cực lớn khác biệt tầng dưới chót dân chúng khi biết di chuyển tới s x t sổ giữa ấu đại lục sau liền có thể phân phối một khối thổ địa chuyện này đối với những cái kia tự thân không có thổ địa người mà nói có vô cùng lực hấp dẫn hơn nữa cái này di chuyển khiến nhằm vào không chỉ là bình thường dân chúng cẳng có những cái kia bán mình cho quý tộc hoặc là phú thương nông nô một khi báo danh di chuyển như vậy thân phận của hắn tự động biến thành người dân bình thường phu cho nên khi di chuyển khiến chuyển ra về sau liền có hải lượng người t u â n hướng bọn hắn phụ cận đăng ký điểm báo danh tham gia di chuyển mà loại tình huống này tại quý tộc l ã n h chúa trong mắt lại không là một chuyện tốt mặc dù linze biểu thị quý tộc l ã n h chúa nếu như nguyện ý theo hắn cùng nhau di chuyển sẽ ở mới thổ địa bên trên đồng dạng phần lãnh địa cho bọn họ tán thành lãnh địa của bọn hắn cùng tức vị nhưng vấn đề là l n z e cũng không có biểu thị phân chia lãnh địa lớn bao nhiêu bọn hắn cũng đều biết mình cuối cùng có thể lấy được lãnh địa khẳng định không cách nào cùng hiện tại so sánh nhưng cũng không hy vọng lãnh địa quá nhỏ cho nên hy vọng có thể có người có thể sớm thăm dò một chút linze tặng cho đại lục mới lãnh địa lớn nhỏ mặt khác bọn hắn như cũ rất đúng hàng khí đợi còn hơi nghi ngờ bởi vì tại loại này cực hàng khí hậu tại mười năm trước đã từng có khi đó cũng không có duy trì quá dài thời gian cho nên bọn hắn cảm thấy lần này khả năng cũng chỉ là thời gian mấy tháng sẽ không duy trì liên tục thật lâu bất luận biết được tin tức trong lòng người là nghĩ như thế nào linze chuyển kế hoạch từ đầu đến cuối không có cả biến tại tiến hành đâu vào đấy lấy lấy đồng thời di chuyển tốc độ cũng đang tăng nhanh từ mai hát bù thần tích cảng thành kinh s lệ đình thành sun sập tở cùng âu tạo mấy người này thành thị phân biệt phái ra mấy trăm chiếc thuyền hàng vận chuyển đại lượng bảy đại vương quốc dân chúng tiến về đại lục exos sau đó dọc theo đường ven biển tiến về vịnh nô lệ lại từ vịnh nô lệ hướng nam vượt biển đến vùng khai thác toàn bộ di chuyển quá trình bên trong ban đầu triệu tập di chuyển dân chúng thời điểm gặp phải một chút trở ngại tỷ như có chút quý tộc cùng lãnh chúa ngăn cản lãnh địa mình bên trong dân chúng rời đi chờ một chút đối với cái này l n z -E、đầu tiên là cảnh cáo sau đó trực tiếp phái binh c h ấ n áp dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn cho tất cả người quan sát dựng nên một cái mặt trái tài liệu r i n g dạy bảy đại vương quốc bên trong bắc cảnh di chuyển công tác là thuận lợi nhất bởi vì đã mất đi trường thành che chắn bắc cảnh bị hoàn toàn bại lộ tại cực hẳn khí hậu hạng vốn là đối rét lạnh cực kỳ mẫn cả m bắc cảnh người cảm thấy hai nạn giáng lâm cho nên sản sa động viên di chuyển thời điểm ngoại trừ số ít mấy cái không nỡ l ã n h địa l ã n h chúa bên ngoài những người khác nghe theo đề nghị bắt đầu chỉnh thể di chuyển bọn hắn tất cả đều là từ vài hạt đồ ngồi thuyền rời đi vượt qua tới bờ vô sau đó theo bờ vô cùng lộ giạt người cùng nhau năm rời bật vụ cùng lộ giặt vị trí mặc dù cùng ai hạt bồ không sai biệt lắm không giống thành mà tờ p h è o những cái kia bắc cảnh lãnh đ ị a như thế càng tới gần vĩnh đông c h i địa nhưng so sánh với bắc cảnh nắm giữ dây núi dừng d ầ m cách t r ở phương bắc luồng không khí lạnh xuôi nam bật vụ cùng lộ giặt phía bắc là không có chút nào che chắn biển xài ở dìm làm cực hàn khí hậu xuôi nam thời điểm ai hạt bồ bên kia còn có chỉ là hạ tiểu tuyết mà bật vụ cùng lộ giặt liền đã bị băng cho phong bế lộ giặt tình huống khá tốt bọn hắn co sân tuyển dòng sông có thể cung cấp thức uống nhưng bật vụ lại khác làm cực hàn khí hậu tiến đến một phút này mương nước toàn bộ bị đ t r u n g quanh lại là cao ngất tường thành trực tiếp đem toàn bộ bờ giết vồ biến thành một tòa nhà giam may mà linze sớm cũng đã dự liệu đến loại tình huống này kịp thời tại bờ giết vồ ngoài thành kiến tạo đại lượng có thể cung cấp người leo lên tường thành thắp lâu lúc này mới có thể tại cho vây ở bờ giết vồ người cung cấp vật tư đồng thời đem bờ giết vồ người ở bên trong cứu ra sau đó đi về phía nam di chuyển so sánh với lộ giặt cùng bờ giết vồ đến p n t bởi vì cực hàn khí hậu xuôi nam tốc độ vượt qua dự tính cho nên linze không thể không sắp mở mở đất đoàn mở rộng cấp một mươi đối xổ xô giữa đại lục rậm rạp rừng cây tiến hành thăm dò cúng phát triển nguyên một đám di chuyển điểm định cư như nấm mọc sau mưa mang đồng rạng tại cái này nhanh thần bí đại lục đầu bắc xuất hiện những này điểm định cư theo đến tiếp sau phát triển lại biến thành từng tòa thành trấn thôn trang tại đ ạ sổ sổ -E、lãnh, lãnh, lãnh địa phân phối song sau linze đối bảy đại vương quốc quý tộc lãnh chúa công khai cao chi đến tiếp sau lãnh chúa sẽ không còn sẽ có như thế phong phú lãnh địa đội thành mặc dù cái này khiến bảy đại vương quốc lãnh chúa cùng quý tộc cảm thấy có chút bất mãn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì bởi vì trước sớm những cái k ê u ý đổ quấy nhiêu di chuyển kế hoạch quý tộc cùng lãnh chúa chính là bọn hắn tốt nhất tấm gương mặc dù di chuyển quá trình coi như thuận lợi nhưng a n chí quá trình lại gặp một chút phiền thoái tỉ như ôn dịch bệnh sốt rét ngắn ngủi không đến ba ngày thời gian liền có bảy điểm định cư tổng số hai vạn di chuyển dân tất cả đều ngã bệnh trải qua kiểm tra làm ộ t loại nóng ước khí hậu đưa tới ôn dịch may mà l n z e trước đó đã có chỗ an bài kịp thời cô lập cái này bảy điểm định cư đồng thời chuẩn bị đại lượng trị liệu thảo dược lúc này mới có thể tại ôn dịch huyết tán trước đó đem nó hoàn toàn dập tắt tại n à y sinh trạng thái đến mức bệnh sốt rét trên cơ bản đều cùng di chuyển người thói quen sinh hoạt có quan hệ bọn hắn đã thành thói quen tùy chỗ đại tiểu tiện quen thuộc uống nước lã vì thế l i n g e không thể không tại trị liệu bọn hắn đồng thời thông qua trừng phạt cùng khen thưởng phương thức cưỡng ép cải biến cuộc sống của bọn hắn quen thuộc đồng thời mỗi ngày đều tại điểm định cư c h u n g quanh đốt cháy khu trùng thảo xua đổi điểm định cư xung quanh con mỗi giảm bớt sinh bệnh khả năng Cho dù lince đối những vấn đề này sớm đã coi n ó n trước đồng thời sớm làm xong các loại chuẩn bị nhưng dạng này một phen dày vò xuống tới như cũ có hơn 2.000 n g ư ờ i bệnh chết mà tin tức này bởi vì lince không có ngăn lại tản cũng rất nhanh lưu chuyển đến đại lục hệ sột cùng hệ sơ tờ r đại lục từ đó khiến cho nguyên bản vô cùng nô nước tấp nập di chuyển triệu bắt đầu biến quặng qe xuống tới rất nhiều người lo lắng cho mình di chuyển tới sột sộ g đại lục sau cũng biết bị bệnh hoặc là chết bệnh hơn nữa tại lần thứ nhất cực h ẳ n khí hậu sôi nam mấy tháng sau khí hậu lại hơi hơi ấm lại một chút không ít người lần nữa cảm thấy cực h ẳ n khí hẳng khí hậu kh sẽ không giống lilze nói như vậy tiến vào trường dạ vĩnh đông cho nên quyết định tạm thời không di chuyển chờ một chút nhìn chương bốn trăm m ư ơ i hai di chuyển việc vặt lãnh ngươi không giới nói ý chỉ cảnh cáo một chút những tên kia sao bọn hắn có chút quá không kiêng n ệ gì cả tại thủ tướng tháp bên trong b ụ n g có chút lộ ra dựng đại hệ nd sắc mặt âm trầm nhìn xem một phần vừa mới truyền đưa tới báo cáo tức giận nói lilze cầm qua báo cáo nhìn một chút nội dung bên trong rất đơn giản chính là sái đờ hỗn lò rẽn gia tộc thừa dịp tỷ dẹo gia tộc rời xa hít ga đần cơ hội chiếm lĩnh hít ga đần đồng thời tự xưng hít ga đần công tước dễ th linze thả ra trong tay báo cáo nghĩ nghĩ hỏi ta nhớ được giống như bốn ngày trước tỷ dẻo gia tộc mới cuối cùng hoàn thành di chuyển đúng vậy đã hệ nờ r í nhẹ gật đầu nói rằng ngươi còn vì kêu ba cái cây chuyên môn cùng mặt gỉ d ì đi h ị t gà đần một chuyến đã h ị t gà đần đã vô chủ nhường thợ lò r ẹ n gia tộc chiếm lĩnh cũng không có vấn đề gì lớn chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng di chuyển là được rồi linze cười cười một bộ không quan trọng g á n g vẻ nói rằng t h ú n g chi phở lò r ẹ n gia tộc chờ đợi ngày này đã đợi có hơn ngàn năm để bọn hắn tại cuối cùng qua quá hít gà đần chi chủ n g h i ệ cũng không phải cái vấn đề lớn gì sớm tại người làm vườn gia tộc thông chi dễ thời điểm phở lò r è n gia tộc liền đã để mắt tới h ị t gà đần chỉ có điều người làm vườn gia tộc thân phận huyết mạch còn tại đó phở lò r è n gia tộc cũng chọn không ra bất kỳ m a bệnh cho nên tiểu tâm tư chỉ có thể thu lại về sau chinh phục giả a hệ còn đến dẫn đến người làm vườn gia tộc d ị tộc mà lúc này đây phở lò r è n gia tộc tự cho là đúng cho là mình gia tộc huyết mạch cao quý như vậy tất nhiên có thể tiếp nhận người làm vườn gia tộc trở thành h ị t gà đần chi chủ có thể kết quả chinh phục giả a hệ còn lại vô cùng thông minh lựa chọn người làm vườn gia tộc quản gia tỷ dẻo gia tộc trở thành hít gà đần chi chủ phân hóa toàn bộ dễ p h ớ t lò rèn gia tộc mặc dù cũng biết đây là chinh phục giả h hệ gòn phân hóa m g ư u kế nhưng bọn hắn lại bằng lòng tự chui đầu vào lưới lúc này mấy trăm năm qua p h ớ t lò rèn gia tộc và tỷ d ẻ o gia tộc xung đột xưa nay liền không có từng đứt đoạn thẳng đến gần nhất những năm này quan hệ mới có chút h ò a hoãn hai cái gia tộc thậm chí đều có thông ra hành vi hiện tại p h ớ t lò rèn gia tộc phát hiện đã mình có thể không hưởng phí một binh một tốt liền có thể hoàn thành tổ tiên tâm nguyện bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này cho nên khi tỷ rẹo gia tộc chân trước hoàn toàn rời xa hít ga đần phở lò rèn gia tộc liền góp chân bên trên chứng cứ hít rẽ thủ hộ cũng chỉ là qua qua miệng nghiện mà thôi trong lòng bọn họ cũng hẳn là rất rõ ràng chính mình chỉ có thể tạm thời chiếm lĩnh hitgarden không bao lâu bọn hắn cũng muốn di chuyển tới sổ sổ giữa ố đại lục đi từ bọn hắn không có hướng thiết vương tọa đệ chính bất kỳ sửa đổi tước vị danh hiệu công hàm văn kiện liền vẫn có thể nhìn thấy tâm tư của bọn hắn trên thực tế phở lò rẽn gia tộc cũng không là cái thứ nhất người làm như vậy tại sản xạ hoàn thành di chuyển đem thành m ạ n tờ phải tất cả mọi người rời đi sổ sổ giữa ố đại lục sau dù sơ bôn tần liền dẫn dẫn nhân mã bước lên bao tuyết bắc thượng thành ngoài tờ phẹo công tước bắc cảnh thủ hộ cũng không biết là bởi vì hoàn thành tổ tiên tâm nguyện dẫn đến lòng dạ tiêu tán còn là bởi vì thời tiết quá nghiêm khắc lạnh dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề nói tóm lại hắn từ bắc cảnh trở lại thành dị vợ r ù n sau liền ngã bệnh nửa tháng sau liền chết bệnh tại thành dị vợ r ù n bên trong dẫn đến cái l ỉ n thủy di chuyển xuất hiện một vài vấn đề quý tộc lãnh chúa từ hẹn stơ dốt đại lục di chuyển tới sổ sổ giữa đại lục cũng không phải là một cái chuyện bình thường cũng không phải là cầm lấy hành lý ngồi lên thuyền là được rồi đặc biệt là những cái kia nội tình hùng hậu đại lãnh chúa mong muốn hoàn toàn hoàn thành di chuyển cần thời gian rất lâu giống thành vật tờ phèo loại này tài sản thưa thớt nhân viên thiếu thốn lãnh địa sản xạ cũng bỏ ra hơn hai tháng thời gian mới di chuyển xong mà hít gà đần tỉ dẻo gia tộc càng là bỏ ra hơn một năm thời điểm mới hoàn thành di chuyển bọn hắn thậm chí muộn ở phía sau đến mới bắt đầu di chuyển thành ấy dị cùng thành dị vợ dùn hiện tại toàn bộ bảy đại vương quốc thủ hộ cũng chỉ có cả ster l e dốc còn không có di chuyển xong mặc dù bảy đại vương quốc thủ hộ di chuyển tới sổ sô giữa ô đ ạ i lục bảy đại vương quốc xuất hiện to lớn quyền lực chân không nhưng ở vào quyền lợi t r o n g chân không quý tộc các lãnh chúa lại không có tâm tình tranh quyền đoạt lợi bọn hắn hiện tại ý niệm duy nhất chính là tìm kiếm n g h ị cách nhường gia tộc mình tên tận khả năng tới gần di chuyển danh sách hàng đầu lại t r ờ i tối cảm giác được phía ngoài sáng ngời dần dần ảm đạm đại hệ nơ không khỏi nhữ mày hướng bên cạnh thủy tinh cửa sổ nhìn sang đúng nha lại chơi tối l n z e cũng nhìn một chút thủy tinh cửa sổ lại rất mau đem ánh mắt chuyển rời về tới văn kiện trong tay bên trên lúc này mấy tên nhường gian phòng này có thể giống như ban ngày giống như rộng thoáng chờ một chút linze gọi lại một cái ngay tại rời đi con hầu từ bên cạnh xuất ra một bản danh sách nhanh chóng ở phía trên ký lên danh tự đắp lên con dấu sau đó đưa cho cái kia con hầu nói rằng lập tức đem phần danh sách này giao cho s a m n g tật l i đại nhân dọn s ờ nào đại nhân đây là lần này di chuyển người danh sách nói cho bọn hắn trên đường đãi ngộ tất cả như cũ mặt khác đem bạn cùng tỏ mần đại nhân kêu đến Nếu như nói, L.I.N.G.E vĩnh đông phụ xuống thời giờ như cũ còn có không ít người không tin linze lời nói nhưng theo ban đêm thời gian càng ngày càng dài những cái k i ế t như cũ tại ngắm nhìn người cũng đã bị dọa phát sợ lập tức báo danh di chuyển dòng d ã thời gian hơn một năm toàn bộ hệ ster o s e đại lục đều xa vào đến di chuyển c h i ề u bên trong vì tăng tốc khai thác lãnh địa tiến độ trong năm ấy khai thác đoàn bị linze khuyết t r ư ơ n g bảy lần nhân số từ hơn hai vạn người khuyết t r ư ơ n g tới hơn năm trăm ngàn lại thêm hắc quật di chuyển tới xổ giữa đại lục đại lượng nhằm vào xổ d i ữ a ô đại lục các loại sinh vật nguy hiểm nghiên cứu có các loại đột phá từ đó khiến cho lãnh thổ khai thác tốc độ thêm nhanh hơn không ít đã dần dần thích ứng di chuyển nhân khẩu gia tăng cũng bởi vì là sột sổ, sổ dỗ đại lục nhân khẩu gia tăng n g ĩ mệ di ạ trung tâm hành chính đã từ ni xa chuyển rời đến mới thành kinh s lẻn đỉnh đồng thời sông dần g trong sông lão nhân cũng hoàn thành một lần tộc đàn di chuyển vượt qua biển cả tại mới thành kinh s lẻn đỉnh bên cạnh di sông định cư lại hơn nữa bởi vì trong sông lão nhân tiến vào chiếm giữ di sông khiến cho di sông nước chất biến đến trong suốt một chút nguy hiểm sống dưới nước sinh vật cũng bị xua đổi tới càng xa càng vắng vẻ địa phương hiện tại di nước sông vận đã trở thành đế quốc lãnh địa trọng yếu nhất vật tư thâu t vậy hạ ngài tìm chúng ta đến có chuyện gì vạn cùng thọ mần đi tới thủ tướng tháp hướng linze chào nói so sánh với vạn đã thích ư ớ n g bảy đại vương quốc lễ nghi cùng tập t ụ thậm chí ăn mặc cũng bắt đầu cùng quý nữ không sai biệt lắm thọ mận hiển nhiên còn không có thích ư ớ n g cuộc sống bây giờ vẫn là một thân gia thu á o khoác chỉ là trên thân nhiều một chút hoàng kim đồ trang sức nhường hắn nhìn qua tựa như là một cái nhà giàu mới nổi kỳ thật những n à y hoàng kim đồ trang sức cũng không phải là bởi vì hắn ưa thích mà là bởi vì hắn phát hiện đem những này hoàng kim đồ trang sức treo ở trên thân có thể hấp dẫn không ít kẻ trộm cùng cường đạo cái này khiến hắn có thể có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận phát tiết một chút hắn bạo lực cảm xúc các ngươi người chuẩn bị đến thế nào linze hướng hai người dò hỏi tùy thời có thể di chuyển v ạ n trả lời ngay nhưng lại hơi nghi hoặc một chút nói ngài không phải nói hy vọng chúng ta cuối cùng mấy đám di chuyển sao tình huống có chút biến hóa linze đem một phần văn kiện đưa cho v ạ n tiếp nhận đi xem nhìn sắc mặt biến có chút tâm trầm chỉ thấy trên văn kiện v i ế t mấy chi chiến sĩ dân tự do ngụy trang đạo tặc thừa dịp phòng giữ đội hiệp trợ di chuyển cơ hội tập kích dệt mấy cái thôn trang giết chết mấy trăm người văn hội vàng giải thích nói b ậ y hạ loại chuyện này chỉ là số ít một số người gây nên cũng không phải chúng ta ta biết là số ít một số người gây nên cho nên ta mới có thể để các ngươi sớm di chuyển mà không phải phái binh c h ấ n áp l n z e chỉ chỉ b ạ n nói rằng ngươi phụ trách di chuyển vừa chỉ chỉ to mẩn nói rằng người phụ trách thanh lý mất những cái tia không tân u quy củ ta muốn vào ngày mai sáng sớm nhìn thấy đầu lâu của bọn hắn b à y ở quốc vương ngoài cửa hiểu chưa vâng vậy hạ biết l i n g e làm ra quyết định cũng sẽ không sửa đổi hai người lập tức gật đầu đáp quay người lúc rời đi cũng không khỏi đến ở trong lòng chửi mắng tiên một chút gây chuyện chiến sĩ dân tự do đ ạ i hệ nd vô cùng thẳng thừng nói rằng ngươi kỳ thật đã sớm hẳn là đem bọn hắn đưa tiễn đây đã là vụ thứ tư thượng như ngươi đưa tiễn người gào thét chiến sĩ giống nhau sao l i l z e không co ngầm đầu vô cùng xảo d i u phản kích trở về nói đà hệ nd miết miệm không nói thêm gì nữa chính như lince nói như vậy theo đ ạ i hệ nd đến hệ sterzos đại lục gào thét chiến sĩ cũng cùng những cái kia đến từ phía bắc trường thành chiến sĩ dân tự do như thế khắp nơi gây chuyện thị phi bị lince tự tay làm thịt hơn một trăm mới trở nên thành thật bất quá cũng trung thực không đi nơi nào y nguyên vẫn là sẽ lần lượt nghe được một chút n h á o kịch như thế chuyện khiến cho đ ạ i hệ nd không thể không đem những người này đưa tiễn miễn cho hoàn toàn chọc giận lince hai người không tiếp tục chuyện hiếm an tính phê duyệt lấy riêng phần mình văn kiện trong tay ở giữa quan hầu tới qua hai lần đem phê duyệt tốt văn kiện lấy đi lại đem mới văn kiện lấy tới giao cho hai người xử lý thế nào nhiều chuyện như vậy phải xử lý giống như mãi mãi cũng xử lý không hết đ ạ i hệ nờ dị thả ra trong tay bút lông ngỗng vớt vớt có chút đau nhức tay nói rằng linlm -E、một bên sửa chữa lấy trên văn kiện biện pháp xử lý một bên đáp lại nói n g tiền hội nghị đã bị ta phái tới mới thành kinh ed leddim dọn bọn hắn muốn lưu thủ thần tích cảng thảo luận chính sự nghị hội hơn phân nửa nghị viên đã di chuyển tới social -so e ồ, hiện tại bảy đại vương quốc mọi chuyện cần thiết đều đặt ở trên người chúng ta chuyện tự nhiên bận không quan hồi đa hệ nờ NG dị đề nghị mặt g h gì đâu hẳn là đem mặt ghi d cùng nàng bộ kia nghị viên thành viên tổ chức cùng nhau kêu đến hẹp -e、t -e、lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng long âm sau đó liền thấy được dễ gạ ạ hệ gọn cùng vị dợ dịt từ tháp cao bên cạnh bay qua đại hệ nợ dịt nhịn không được bông xuống trong tay sự vụ đẩy ra ban công đại môn không để ý phía ngoài phong tuyết đi tới trên ban công nhìn xem tại thiên không tự do bay lượng tự long l i nge cũng đứng dậy đi tới trên ban công tại trải qua giá mũ áo thời điểm lấy xuống một cái áo choàng đi đến đạ ghê n z i bên người lúc phủ thêm cho nàng khống chế chung quanh phong tuyết vòng qua đạ ghê n z i đồng thời nhắc nhở ngươi hẳn là chú ý một chút thân thể không cần cảm lạnh đạ ghê n z i mỉm cười sờ lên bụng của mình sau đó vừa nhìn về phía chính mình ba đầu cự long sau đó có chút nghi ngờ hỏi ta nhớ được dễ g ạ bọn hắn c ù n g hộ chủ tu bọn hắn cự long ra đời trên lệnh thời gian cách không phải rất lớn vì cái gì tốc độ phát triển sẽ có lớn như thế khác biệt dễ gã thân thể của bọn chúng tại sao không có sự tính sao theo thời gian vận chuyển đại hệ n ở dịt kêu ba đầu cự long tốc độ phát triển rất nhanh liền biến vô cùng rõ ràng vẻ vẹn, vẹn thời gian một năm liền đã g á n g dấp cùng một đầu trưởng thành cự long không xê xích bao nhiêu mà ổ chủ tu bọn hắn cự long chỉ là tương đương với hai con ngựa lớn nhỏ hữu long trên lệnh chi rõ ràng liền xem như mù loà cũng có thể phân rõ h á c quật người thi pháp đối cự long trưởng thành biến hóa cảm thấy hứng thú cho nên tại đại hệ n ở dịt đi vào thành kinh ét lệ đình sau liền đưa ra quan sát ghi chép cự long trưởng thành số liệu xin l i n r e thông qua được xin đồng thời chuyên môn an bài một số người nghiên cứu lớn huyết mạch của rồng trò chuyện nhưng cuối cùng ngoại trừ biết rõ cự long là một loại ma pháp sinh vật bên ngoài. liền không còn có nghiên cứu ra cái khác vật hữu dụng lilze trấn an nói ngươi không cần lo lắng thân thể của bọn chúng hẳn không có vấn đề hơn nữa sẽ sống thật sự lâu ít ra so với nhân loại tuổi thọ dài hơn nhiều đ ạ i hệ nờ rít r ê n mặt lộ ra vẻ mỉm cười tại trong mắt người khác cái này ba đầu cự long chỉ là sùng vật của nàng hoặc là công cụ cùng thợ săn c h o săn như thế nhưng ở nàng trong lòng mình cái này ba đầu cự long cùng nàng là người nhà là con của nàng điểm này từ nàng thân nhân mình dành tự giao phó ba đầu cự long liền có thể thấy được lốn、đốn. ba đầu cự long trên không chơi đùa trong chốc lát sau liền đắp xuống g i dạ gồn kịt trên bình đài nơi đó có chuyên môn cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn linze cùng đại hệ nờ dịch thấy cự long rơi xuống cũng không có lại tiếp tục ở tại trên ban công về tới trong phòng đóng cửa lại cũng lại cho lò sưởi trong tường tăng thêm mấy cái c ủ i lửa nhường đốt cháy rừng rực đắt một chút ngay tại hai người đem l ự c chú ý một lần nữa đặt vào văn kiện trên bàn bên trên thời điểm có người tại ngoài phòng gõ cửa phòng một cái sau đó không c h ờ linze phân p h ó tiền đến liền trực tiếp đẩy cửa đi đến linze đang ra chuẩn bị trách cứ người tới vô lệ thời điểm thấy rõ ràng người tới sau lại lập tức đổi giọng hỏi ngươi đã tỉnh lại hiện tại cảm giác thế nào chỉ thấy đi vào phòng người chính là hoa hồng nhỏ mặt ghi dị t ì dẹo chỉ là nàng lại cùng trước kia mặt ghi dị có cực lớn khác nhau trước kia mặt ghi dị cho dù là tại đảm nhiệm nghị trường tổ chức hội nghị thời điểm đều là mặc một bộ vừa vặn hoa lệ quý nữ phúc sức để cho người ta xem xét liền có thể nổi lòng tôn kính nhưng bây giờ mặt ghi dị ăn mặc càng giống là rừng rậm c h i tử quần áo trên người hoàn toàn là một bộ một loại nào đó vỏ cây bệnh mà thành quần áo trên đầu trang sức cũng thay đổi thành một loại nào đó thực vật nhánh cây cảm giác tựa như là một cái rừng rậm vu nữ lầm dạng mặt khác mặt ghi d bề ngoài cũng có một chút biến hóa biến hóa rõ ràng nhất chính là trên trán của nàng nhiều một cái ba tấm cây hoa văn cùng con mắt của nàng biến thành màu xanh b i ế c mặc ghi dị sau khi đi vào đóng cửa lại nói rằng ta hiện tại cảm giác rất tốt thấy rõ ràng rất nhiều chuyện cũng nhìn thấy vị lạt ca ca để lại cho ta lời nói vị lạt đại nhân lưu lại cho ngươi lời nói linze tò mò hỏi lời gì mặc ghi dị lắc đầu không có tính toán nói cho linze nghe sau đó nàng trầm giọng nói ta vừa rồi tại mượn dùng gờ d ì n hạn gặt linh tính thần du thế giới thời điểm thấy được một sự kiện ngươi có thể muốn chú ý một chút chuyện gì l n z e dò hỏi mặc kỳ dị nhìn một chút linze lại nhìn một chút đại hệ nd nói rằng biển đỏ thợ dạ kỳ bên trên mọc đầy quỷ thảo người đỏ thợ dạ kỳ cho rằng tận thế muốn giáng lâm cho nên quyết định phản bội đại hệ d hoàng hậu bệ hạ đối nam bộ đường ven biển tới một lần cướp sạch n h n thế chương bốn trăm mười nháo kịch hài kịch cùng không phải người kịch quỷ thảo tại người đỏ thợ dạ kỳ trong lòng vẫn luôn có địa vị đặc thù bọn hắn đem quỷ thảo xem như tận thế cảnh cáo tại bọn hắn trong truyền thuyết quỷ thảo cuối cùng đem mọc đầy biển đỏ thợ dạ kỳ đem mọc đầy toàn bộ thế giới khi đó tận thế cũng sẽ đến tại ban đ quỷ thảo đem lại phát ra ánh sáng dịu dịu người đỏ thợ giả k ỳ cho rằng k i a là nhân loại linh hồn bị quỷ thảo sau khi hấp thu chỗ phát ra linh hồn chi quang bọn hắn không hy vọng chính mình sau khi chết linh hồn bị quỷ thảo hấp thu cho nên tại quỷ thảo bao trùm toàn bộ thế giới trước đó bọn hắn muốn tới một lần thanh thế thật lớn tức bóc tới lấy lòng bầu trời lao vụt hỏa diễm đàn ngựa nói như vậy khi bọn hắn sau khi chết linh hồn có thể bị ngọn lửa đàn ngựa tiếp nhận hóa thành bầu trời sao trời vĩnh viễn tại thiên không lao v ụ lên hơn một năm trước kia đại hệ nờ dịch cùng n h ỉ mệ gì ạ liên thủ cầm xuống vịnh nô lệ về sau liền bắt đầu hướng bắc xuất phát bắt đầu xâm lấn biển đỏ thờ dạ kỳ bởi vì thủ hạ của nàng quân đội có đại lượng đỏ thờ dạ kỳ khạ lạ xạ bộ lạc cho nên chinh phục toàn bộ đỏ thờ dạ kỳ khạ lạ xạ bộ lạc cũng không phải là rất khó khăn phương thức chiến đấu cũng vô cùng đơn giản bình thường đều là ba đầu cự long đi đầu dùng long diễm mở đường đằng sau đi theo nàng gào thét chiến sĩ cùng ủng xù l ì ẹt quân đoàn tại tiêu diệt bốn cái biển đỏ thờ dạ kỳ cường đại nhất khạ lạ xạ về sau toàn bộ biển đỏ thờ dạ kỳ khạ lạ xạ cũng đã, đã mất đi đâu chí cuối cùng lựa chọn tại thần phục với đại hệ nợ dịt mặc dù người đỏ thợ dạ k ỳ thần phục nhưng người đỏ thợ dạ k ỳ khạ lạ xạ cũng không có tổn thất quá nhiều cho dù đại hệ nợ dịt điều một nhóm lớn gào thét chiến sĩ quy về chính mình dưới trướng nhưng biển đỏ thợ dạ k ỳ bên trên như cũ có đại lượng người đỏ thợ dạ k ỳ chiến sĩ làm quỷ thảo bắt đầu ở biển đỏ thợ dạ k ỳ sinh trường thời điểm từng cái khạ lạ xạ liền bắt đầu lưu truyền ra tận thế tiên đoán hơn nữa còn có đại lượng cổ động tính ngôn ngữ hơn nữa một chút khạ lạ xạ khấu càng là đón mua đột k h á lỉn để bọn hắn chọn ra hư giả tiên đoán cuối cùng mới đưa đến người đỏ thợ dạ chính thức tin tức mới chuyển đến thành kinh ép l n đình chỉ có điều lúc này đại hệ n ở dịt đã không tại thành kinh ép l n đình cùng đại hệ n ở dịt cùng nhau rời đi còn có nàng tam đầu lòng cùng n u t thạ dị ẩn đi tốt nửa tháng sau lại có tin tức mới từ vịnh nô lệ chuyển tới lần này tin tức là người đỏ t h giả kỳ chiến bại tin tức người đỏ t h giả kỳ phản bội mặc dù vô cùng đông nhiên nhưng bọn hắn thất bại cũng vô cùng cấp tốc lựa chọn phản bội người đỏ thợ dạ kỳ vừa mới tại giờ v e t đỏ thợ dạ kỳ tụ tập liền có mười đầu cự long dùng long diễm đốt lên toàn bộ giờ v e t đỏ thợ dạ kỳ đồng thời nương theo lấy những n à y cự long cùng nhau đột kích còn có tạ dạ đế quốc cánh tay rồng l o n g kỵ binh cùng bọn hắn giã hỏa ngắn ngủi nửa ngày thời gian hội tụ hơn ba mươi khạ lạ xa bộ lạc giờ v e t đỏ thợ dạ kỳ liền bị đốt thành một khối đất trống ngay cả bọn hắn đi qua nhiều năm như vậy từ các nơi giành được các loại thần l i n h pho tượng cũng bị thiêu đến hòa tan tựa như là hòa tan ngọn nến như thế từ đế quốc hoàng hậu long nữ vương dưới trướng gào thép chi ngoại trừ có linh tinh đỏ thợ dạ kỷ khạ lạ xa chạy trốn tới phương bắc bị băng tuyết bao trùm trong quần sơn bên ngoài còn lại người đỏ thợ dạ kỷ khạ lạ xa đều bị bắt được v ĩ n h nô lệ thành t ố t đưa đến sổ sổ d i ữ a đại lục đế quốc khai thác lãnh địa s u n g làm khai thác nô công nếu như nói người đỏ thợ dạ kỷ phản loạn tựa như là một trận nháo kịch như thế lời nói như vậy vã lệ phản loạn thuần túy chính là một trận hài kịch cho tới nay vã lệ quý tộc đều cùng mới tạ dạ vương triều cùng tạ dạ đế quốc có chút không hợp nhau hơn nữa vã lệ quý tộc ngoại trừ thanh đồng dần dần sợ chờ số ít mấy cái quý tộc lựa chọn theo sát lấy lince các hạng chính sách bên ngoài cái khác vã lệ quý tộc đều cảm thấy mình thân phận cao quý đối lince mệnh lệnh là lá mặt lá trái lại thêm do bất hạ dìn tuổi tắc quá nhỏ không đủ để phục chúng cho nên khiến cho vã lệ quý tộc làm theo ý mình như là năm bẹ bẹ m ả n g tại dị quỷ trong chiến tranh lince t r i n -E、h thu dị quỷ thuế vã lệ quý tộc trong áp bức áp lực không thể không giao nạp nhưng trong lòng đã vô cùng bất mãn về sau l n c e công bố dị quỷ khả năng công phá trưởng thành yêu cầu phương nam quốc gia làm tốt di chuyển tới đại lục hệ、e、s ộ chuẩm bị vạn lệ quý tộc đối với cái này không thèm để ý chút nào cho rằng coi như dị quỷ công phá t r ư ờ n g thành vạn lệ cũng có hiểm trở ánh trăng dãy núi quần sơn bảo hộ sẽ không nhận tổn thương cuối cùng dị quỷ thành công bị tiêu diệt ngoại trừ vạn lệ bên ngoài những vương quốc khác lãng phí một cách vô ích tinh lực cùng tài lực làm đại lượng không dùng được chuẩn bị chỗ này khiến cho vạn lệ quý tộc cho rằng quyết định của mình vô cùng chính xác cũng đúng lng i e mệnh lệnh càng thêm không quan tâm đến mức linze về sau tuyên bố đêm dài sắp tới vĩnh đông giáng lâm tất cả mọi người muốn di chuyển tới trong truyền thuyết s ộ t sổ giữa ô đại lục ngoại trừ thanh đồng dồn dơ sờ bên ngoài v ạ lệ quý tộc hoàn toàn không có cân nhắc đi theo cho nên bọn hắn cũng không có kịp thời đăng ký nhưng mà hơn một năm nay xuống tới kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng có thể cảm nhận được khí hậu b i ế n hóa hơn nữa theo bắc cảnh tây cảnh Dép, đòn s ở tỏm lần lờ dì v ợ lẽn lờ thủ hộ công tức lần lượt di chuyển đại lượng quý tộc lãnh chúa cũng bắt đầu di chuyển thậm chí ngay cả bọn hắn quen thuộc thanh đồng dùng do sở mấy tên vã lệ lãnh chúa cũng từ bỏ lãnh địa của mình mang theo do bất đại d ì n di chuyển tới sụp sổ d i ữ a ô đại lục lúc này bọn hắn mới hoảng hồn mới hướng thành kinh ét lẹn đỉnh đăng ký nhưng mà cho dù bọn hắn hiện tại đăng ký cũng bị phái đến danh sách p h ầ n đôi cần chờ tới địa phương khác người di chuyển xong mới có thể di chuyển vã lệ người tính như vậy khả năng còn cần chờ một thời gian hai năm càng quan trọng hơn là càng về sau di chuyển quý tộc lãnh chúa có thể bàn cho lãnh địa cũng biết càng nhỏ càng v ắ n vẻ thế là liền có người ý nghĩ ha huyền mong muốn chính mình đi thuyền di chuyển tới sụp s bọn hắn rất nhanh phát hiện hiện trên mặt biển tất cả đi thuyền thuyền bất luận là chiến hạm vẫn là thương thuyền tất cả đều bị tạ dạ đế quốc chưng dụng tất cả thuyền ngoại trừ cam đoan vật tư lưu thông thuyền hàng cùng trên biển an toàn tuần tra hạm đội bên ngoài còn lại thuyền tất cả đều dùng cho di chuyển không có một chiếc để đó không dùng thuyền mặt khác tất cả bến cảng thành thị cũng đều bị đế quốc chưng dụng xem như hệ sở dột đại lục sớm nhất ngũ đại bến cảng thành thị một trong gùn tổ tự nhiên cũng là bị chưng dụng bến cảng thành thị một trong cho nên v ạ lệ quý tộc các lãnh chúa mặc dù muốn chính mình chủ động di chuyển cũng không có thuyền cùng bến tàu có thể cho bọn họ v ạ lệ bỗng nhiên đã xảy ra một trận địa chấn địa chấn trực tiếp dẫn đến thành ấy gì sụp đổ đồng thời khiến cho ánh trăng trong dãy núi ở giữa xuất hiện một đạo sụp đổ mang nguyên bản bị ánh trăng dãy núi núi cao trùng điệp ngăn trở xuôi nam l u ồ n g không khí lạnh từ đạo này sụp đổ mang chui đi vào trực tiếp tràn vào tới v ạ lệ bên trong dẫn đến v ạ lệ hạ một tháng ba o tuyết không chỉ dân chúng bình thường xuất hiện thương vong ngay cả quý tộc cũng không ngoại lệ cảm giác được tiếp tục tại dạng này ác liệt hoàn k i ể m cảnh bên trong tiếp tục chờ đợi không dùng đến một hai năm chính mình chỉ sợ đều sẽ chết hết cho nên v ạ lệ quý tộc các lánh chúa liền quyết định liên hợp lại tập kích b Để b ọ -E、cho nên c g khi ô n g nghĩ t chính là bọn hắn bị triệu tập tới cùng nhau thời điểm rất nhẹ nhàng liền bị thần tuyển binh đoàn bắt lại đồng thời cũng bị cáo chi tình huống của bọn hắn mà bọn hắn cũng t h ạ i nguyện sớm di chuyển chỉ có điều không phải xem như quý tộc l ã n h chúa di chuyển mà là xem như bóc ra thân phận quý tộc tội phạm đồng thời bọn hắn cũng không phải di chuyển tới s t sổ giữa ô đại lục mà là di chuyển tới hoàn cảnh đối lập ác liệt lưỡi búa đảo kia là linze chuyên môn xác định nhà tù trên đ ả o cũng bởi vì là cực hàn khí hậu đối vã lệ xâm nhập khiến cho vã lệ không thích hợp nữa ở lại nhưng vã lệ người còn chưa có tư cách di chuyển cho nên linze tạm thời đem vã lệ người tất cả đều chuyển rời đến dệt tạm thời ở lại chờ đến thiên bọn hắn di chuyển thời điểm lại đem bọn hắn đưa tiễn hệ sơ dốt đại lục ở bên trên di chuyển tại tiến hành đâu vào đấy lấy đại lục hệ sơ dốt di chuyển cũng giống nhau đang tiến hành chỉ có điều đại lục hệ sơ dốt người cũng không tất cả đều là tạ dạ đế quốc người mặc dù nhị mệ gì ạ cùng đạ hệ nờ dịt chiếm cứ đại lượng thổ địa nhưng những n à y thổ địa bên trên người cũng không có toàn bộ quy thuận tạ dạ đế quốc tỉ như xìm mờ gì người người dô có da người g i tờ t s các dân tộc thiểu số như c ũ duy trì cuộc sống của bọn hắn tập tính cùng tộc đàn thuộc về nhị mệ dị ạ cùng đạ hệ nờ d ị đối với những người này cũng đều là vùng sôi bỏ mặc chỉ cần bọn hắn không phải dối liền không để y đến những người này ở đây lánh địa bên trong đi khắp. Bất quá. Theo cực hàng cực kết h h í ậ biển、Sở、Dình không ngừng hướng Nam thúc đẩy, tăng Sở thúc thêm đẩy, nhau nhau quả ngoại trừ số ít mấy cái vô cùng đầu sắt bộ tộc lãnh tụ trực tiếp giết chết chuyển lời sứ giả bên ngoài những người khác tất cả đều lựa chọn quy hàng sau đó tiếp nhận nghị mệ dị ả chính biên đến mức mấy cái kia đầu sắt bộ lạc cuối cùng từ thế giới này biến mất bất quá xin mỡ di người người rồ có d ạ người g i -T, t s những này dân tộc thiểu số đều là nhân loại coi như có thể liên hệ chân chính phiền thoái chính là đến từ đất liền ngân hải bờ bờ lông dài người đến từ đỏ thợ dạ kỷ phương bắc biển s ở dị n h phụ cận rừng rậm hành giả cùng đến từ đông biển đỏ thợ dạ kỷ bán nhân mã đây đều là không phải chủng tộc loài người lông dài người càng giống là cự nhân tộc một cái chi nhánh hình thể muốn so nhân loại bình thường cao lớn được nhiều nhưng cũng so thạch cự nhân thấp bé không ít cùng phía bắc trường thành lông dài cự nhân có chút cùng loại chỉ là bọn hắn càng có trí tuệ một chú đến mức i bán nhân mã là thật bán nhân mã cũng không phải là cái gì cưỡi ngựa chiến sĩ cho tới nay hệ sở dột đại lục cùng đại lục hệ sô cũng đã có bán nhân mã truyền thuyết bất quá nghe được những cái này truyền thuyết người đều đối với cái này khịt mũi coi thường cho rằng chuyển ra những cái này truyền thuyết người bất quá là đem một chút tới ngựa chiến sĩ nhìn thành bán nhân mã mà thôi nhưng mà là một đội năm trăm tên bán nhân mã chiến sĩ tạo thành quân đội xuất hiện ở biển đỏ thờ dạ kỳ trung bộ thành thị v à h ẹ t đi à phụ cận thời điểm tất cả mọi người sợ ngây người đồng thời trước tiên đem chuyện này cáo chi cho lưu thủ tại c ậ t đại hệ nơi g bởi vì ngôn ngữ không thông linze khi biết tin tức về sau nhường dừng dậm c h i tử cùng những này không phải chủng tộc loài người tiến hành thương lượng đạt được kết quả cũng là nửa vui nửa bờn vui chính là những này không phải chủng tộc loài người cũng không phải là muốn đến cùng bọn hắn khai chiến mà là mong muốn quy thuật bọn hắn t nếu n h ắ n chỉ là hai trăm linh n ba trăm linh người bình thường tạ dạ đế quốc còn có thể tiêu hòa đến đến rơi nhưng hai trăm linh ba trăm linh ngàn không phải chủng tộc loài người hơn nữa trong đó không ít không phải chủng tộc loài người sức ăn là người bình thường gấp đội cái này trong lúc vô hình tăng thêm chữ lương thực gánh vác nếu như toàn bộ tiếp nhận những này không phải người chủng tộc hiện tại số lượng dự trữ có thể duy trì bao lâu dự duy trữ thể trì t có bao đại gian. lục i n mới khai thác thổ địa bên trong có một nửa đều đang gieo trồng lá cây to bẹ củ sắn linze trầm mặc một lát dặn do nói sáng tác một phần tiếp thu khiến nhường đại hệ nờ di đem những cái kia không phải người chủng tộc nhận lấy sau đó đánh tan vận chuyển về vùng khai thác khác biệt thành c h ấ n đế quốc cung cấp hai người bọn họ nguyệt khẩu phần lương thực bọn hắn phụ trách trồng trọt hai tháng về sau trồng trọt sản phẩm bảy thành thuộc về bọn hắn chính mình ba thành nộp thuế s a m g trần c h ờ một chút nói rằng thế nhưng là bọn hắn quy thuận điều kiện là yêu cầu ở cùng một chỗ l i n e lắc đầu nói rằng chỉ thị của ta chính là cuối cùng điều kiện nếu như bọn hắn không đáp ứng liền tự mình lưu tại đại lục hệ、e、số bên trên nếu như bọn hắn phản kháng liền tiêu diệt bọn hắn minh mạch vậy hạ s a n nghe vậy không nói thêm gì nữa nhanh chóng phát thảo mấy phần giống nhau chỉ lệnh sau đó nhường linze đắp lên con đoàn dấu thông qua tin chim cắt mang đến cặt cùng mới thành kinh é lẹ đỉnh xử lý xong những sự tình này sau hắn lại thành thật ở tại linze bên người xử lý sự vụ khác tại tiếp đến linze chỉ lệnh sau đại hệ nợ d liền dựa theo chỉ lệnh bên trên yêu cầu hội kiến các phương không phải chủng tộc loài người đại biểu đưa ra linze điều kiện ban đầu lông dài người cùng bán nhân mã đều không đồng ý chỉ có rừng rậm hành giả cùng bị rừng rậm hành giả bảo hộ một chút không phải người chủng tộc do dự một lát sẽ đồng ý số dưới nhưng theo khí hậu lần nữa ác liệt lông dài người cùng bán nhân mã đều gánh không được trong đó một số người ý đ ồ thông qua chiến tranh phương thức hướng lince hiện ra thực lực của mình bức bách lince túi đầu kết quả có thể nghĩ tất cả phát động công kích quân đội tại long diễm cùng gào thét chiến sĩ song trọng đ ã kết h hạ rất nhanh liền thua trận cuối cùng lông dài người cùng, bán nhân mã cả cùng bọn á n nhân tinh cùng mã cả b hắn cùng nhau không phải chủng tộc loài người đều đáp ứng lince đề nghị bằng lòng tiếp nhận đế quốc chỉnh biên cùng phân phối lince đứng ở thủ tướng tháp trên ban công nhìn trước mắt đã trống rỗng thành mài tờ phèo trong thành nhóm lửa đ ố n g lửa nhường hắn có thể thấy rõ ràng trong thành tình huống giờ phút này trong đầu hắn không khỏi nhớ lại năm đó lần đầu tiên tới thành kinh ét lên đỉnh tình cảnh cảm giác tựa như là trước mấy ngày chuyện đã xảy ra như thế vậy hạ thuyền đã chuẩn bị xong s a m thở hôn hẹn đi tới ngoài cửa hướng linlze nói rằng Ừm. linlze lên tiếng quay người đi ra khỏi phòng s a m cẩn thận đóng cửa lại sau đó khóa lại hắn hy vọng chờ đêm dài trôi qua về sau hậu nhân một lần nữa về tới đây thời điểm tất cả còn có thể duy trì lúc rời đi bộ dáng linze mang theo còn sót lại dép kịp thủ vệ từ vườn hoa tiểu đạo mười bập mà xuống đi tới vương thất chuyên dụng trên bến tàu tại trên bến tàu giòn sơ não mang theo thành kinh é l ẹ n đỉnh sau cùng một nhóm người chờ ở nơi đó không có lên thuyền t h a n h người ở bên trong đều đã đi rồi sao linze chăm chú do hỏi giòn hồi đáp muốn rời khỏi người cũng đã rời đi linze nhữ mày hỏi còn có người không hề rời đi còn có một số trong lòng còn có may mắn người giòn có chút khinh thường nói tới hiện tại bọn hắn như cũ vẫn chỉ là cho rằng mọi thứ đều chỉ là tạm thời nói chuyện giòn nhìn một chút bầu trời đen nhánh Phải h biết i ệ nhưng mà cho dù là dạng này như cũ có chút người không sợ chết trong lòng còn có may mắn cảm thấy cái này sẽ không kéo dài bao lâu hy vọng có thể thừa dịp bảy đại vương quốc toàn bộ di chuyển thời điểm chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa đến lúc đó bọn hắn liền có thể trở thành đại quý tộc đại l ã n h chúa có thể đầu góc của bọn hắn rất khó nghĩ rõ ràng cho dù thế giới như bọn hắn châu nghĩ như vậy chỉ là ngắn ngủi lâm vào đêm dài cùng cực hàn rất nhanh liền khôi phục bình thường bọn hắn có thể chiếm cứ đại lượng thổ địa chỉ khi nào linze về tới hệ ster g i t đại lục bọn hắn chiếm lĩnh thổ địa như cũ muốn p h ơ n ra lấy bọn hắn lực lượng căn bản là thủ không được chi tiết bọn hắn nguyên một đám tất cả đều bị trước mắt lợi ích cho làm cho hôn mê đầu ó c hoàn toàn mất hết suy nghĩ vấn đề năng lực đối với cái này lử một đoàn người lên thuyền về sau thuyền chậm rãi lai rời thành kim ép lẹn đìm vịnh b ỡ lệch tơ mặt biển bởi vì cực hàn khí hậu kết thành một tầm băng ngăn cản lại thuyền đường đi bất quá vẫn là không chờ thuyền đầu đụng phải phía trước tầm băng một đạo liệt diễm liền từ đáy biển phân l u n ra trong nháy mắt sông nát khối băng sau đó cạn m ỉ bản thân thể cao lớn từ đáy biển lao ra đụng chạm lấy mặt biển tầm băng mở ra một cái thông đạo dẫn dắt đến thuyền hướng phía vịnh biển bên ngoài đi thuyền m ặ đi tại lửi nlz -E、tọa hạm sau khi rời đi một đội nhân mã tại bà hệ lô đại quảng trường hội tụ sau đó tiến vào tới ré sau đó tụ tập tới quốc vương trong sảnh tựa như là chủ nhân nơi này như thế thảo luận tương lai của bọn hắn linz e tọa hạm tại đi thuyền ra ngoài biển sau liền đem tất cả buồn bông xuống mượn mánh liệt gió bấc nhanh chóng ở trên biển đi tới trạm thứ nhất mục đích là tijos nghe nói nơi đó còn có một đội nhân duyên bệnh người ghi chép người còn không hề rời đi bọn hắn phải nhớ ghi chép tijos thành phố này thời khắc cuối cùng nhân duyên bệnh người là một cái rất đặc thù thần linh cái này thần linh thần miễu chỉ ở tijos có nhưng hắn nhân viên thần trước trải rộng các nơi trên thế giới ngay cả xì、si、ở đèo bên trong cũng có tín ngưỡng nhân duyên bệnh người nhân viên thần trước nhân duyên bệnh người nhân viên thần t r ư ớ c cùng nó nói là tín đồ chẳng bằng nói là lịch sử sự kiện ghi chép người bọn hắn sẽ xuất hiện tại mỗi một cái lịch sử tiết điểm bên trên ghi chép mỗi một kiện thế giới đại sự tỷ như dị quỷ đại chiến thời điểm trường thành liền có mấy tên nhân duyên bệnh người nhân viên thần trước n ỹ mệ dị ạ chinh phục vịnh nô lệ thời điểm bên người cũng có nguyên nhân duyên bệnh người nhân viên thần trước hiện tại linz -E、t ò a hạ bên trên cũng giống nhau có một gã nhân duyên bệnh người nhân viên thần trước hắn rời đi kinh ét len đỉnh thời điểm lấy v a phương thức ghi chép xuống vứt bỏ thành kinh é len đỉnh sau cùng bộ dáng hai ngày sau thuyền đi tới tý j o n e tòa này đã hoàn toàn bị băng tuyết bao tr t r từ k h i xây thành trì đến n a y l i ề n k h ô này g có thu này ác, t ế trấn ơ i x u g làm hơn áp tijos năm trước a nội tuyết r bộ biến trung thực không ít thành thành thật, thật phối hợp di chuyển toàn thành chỉ dùng thời gian một năm liền hoàn toàn rời đi có chút không đúng -E、bên người nhỏ giọng nói. tại trong h u y ề n n bến giòn sắt tàu đêm trường thông toàn bộ tị rột không có nửa điểm ánh lửa cũng không có nửa điểm thanh âm ngoại trừ gió bấc ở trong thành xuyên thẳng qua lúc phát ra tới hô hô âm thanh bên ngoài thân ở trong đó người chỉ có thể cảm nhận được tĩnh mịch linze rất nhanh liền đi tới bến tàu trên quảng trường dựa theo tình huống bình thường nơi này hẳn là muốn nhóm lên đống lửa chờ đợi lên thuyền nhân duyên bệnh người nhân viên thần chức sẽ ở tại quảng trường bên cạnh trong phòng tránh né phía ngoài phong tuyết thẳng đến thuyền đến nhưng mà hiện trên quảng trường hoàn toàn chính xác chất đống đống lửa nhưng từ phía trên bao trùm b ă n g tuyết đến xem đống lửa hẳn là vài ngày trước trồng chất ở chỗ này đồng thời còn chưa kịp nóng lửa bên cạnh trong phòng còn có lưu lại đồ ăn xem ra hẳn là đang dùng cơm thời điểm chuyện gì xảy ra sau đó tại đây l ợ i nhân duyên bệnh người nhân viên thần chức liền biến mất mặt khác trong phòng linze còn phát hiện nhân duyên bệnh người nhân viên thần chức lưu lại bất ký phía trên ghi chép t ỉ ruột cuối cùng vứt bỏ quá trình mà nhường linze cảm thấy hứng thú chính là bút ký cuối cùng một bức tranh bức họa kia hẳn là ghi chép người đứng trên quảng trường nhìn ra xa bến tàu lúc vẽ xuống tới lúc ấy bến tàu còn có đống lửa đống lửa ánh lửa chiếu sáng tình huống chung quanh họa bên trong có thể nhìn thấy có một ít hình người đổ vật từ băng lánh trong nước biển đi tới bị trong biển đi ra hình người vật tập k ế t sao linze trong đầu nổi lên to gan ý nghĩ hắn không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại bởi vì cái này thành thị đã không có người dù sao tập k í c kèn lệnh thổi thời gian lâu như vậy có người cũng sớm đã xuất hiện hắn cầm lấy những cái kia bút ký chuẩn bị rời đi thời điểm chợ phát hiện đống l ử a phụ cận có cái gì đi qua nhìn một chút phát hiện là một chút lớn chừng bàn tay lân phiến nếu như những n à y lân phiến đến từ loại cá trên thân như vậy con cá này hình thể có lẽ so với nhân loại đều phải lớn hơn nhiều linlze nhìn xem những n à y lân phiến trong đầu nổi lên trong sổ bức họa kia thế là liền đem lân phiến nhặt lên cùng nhau mang về tới trên thuyền hắn đem bút ký cùng lân phiến giao cho sam sau đem phát hiện của mình cùng suy đoán báo cho sam cùng dọn mỹ nhân ngư sao sam nhìn một chút lân phiến cùng bút ký nói rằng ta nhớ được có trên quyển sách đã từng viết từng tới tại phương bắc biển sẽ ở r ĩ n h thiên đạo quần đảo phụ cận bởi vì một cái thờ phụng ngư nhân văn minh có lẽ ở nơi đó có một cái ngư nhân vương quốc cũng c ó nói theo cực hàn khí hậu bao trùm phương bắc ngư nhân vương quốc chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được loại này cực hàn khí hậu lựa chọn xuôi nam linze hiếu kỳ do hỏi người cá này vương quốc cùng l ạ n nít sập phụ cận ngư nhân vương quốc có quan hệ gì sao cho tới nay l ạ n nít sập phụ cận hải v ự c t tồn tại một cái ngư nhân vương quốc đều chỉ là truyền thuyết bất quá theo lần này đại di rời người cá này vương quốc cũng dần dần nổi lên mặt nước như truyền thuyết như thế l à n g nịt sọ phụ cận hải vực hoàn toàn chính xác tồn tại một cái ngư nhân vương quốc hiện tại người cá này vương quốc còn di chuyển tới thịnh hạ quần đảo phụ cận hải vực n ị mệ gì ạ sẽ gặp qua người cá này vương quốc nữ vương đem người cá này vương quốc đặt vào tới tạ dạ đế quốc bảo hộ phạm vi bên trong sang nghĩ nghĩ giải thích nói có thể là cùng một chủng tộc khác biệt chi nhánh liền như cùng chúng ta cùng người dọn người đỏ t h ờ giả kỳ như thế hy vọng bọn họ không nên gây chuyện l i n l e nhìn một chút mạn thuyền bên ngoài đen nhánh hải dương sau đó quay người dặn dò nói lên đường chặn tiếp theo lịt tòa h ạ lần nữa dâng lên đường chậm rãi lái ra khỏi t ì r ộ t bến tàu dọc theo đường ven biển bắt đầu xuyên qua sập tờ tôn lờ theo phương bắc cực hàn khí hậu tướng lĩnh toàn bộ biển xả ở d ỉ n h trên cơ bản đã bị băng tuyết bao trùm đại lượng nước biển đông kết thành băng tạo thành từng mảnh từng mảnh độ dày trọn vẹn có vài chục mét tấm băng cũng nguyên nhân chính là như thế toàn bộ thế giới mặt biển đều đang giảm xuống cái này trực tiếp đưa đến sập tờ tôn lờ năm đó đổ sụp tới đáy biển lục địa mà không có biến thành lục địa địa phương cũng thay đổi thành tre kín đá ngầm chỗ nước cạn thuyền từ nơi này đi thuyền má qua a thời điểm cho dù là kinh nghiệm lại phong phú lao thuyền trưởng cũng không thể không đông xuống mường dùng chống thuyền phương thức một chút xíu xuyên qua bên này hải vực đi thuyền tốc độ tự nhiên cũng liền nhận lấy ảnh hưởng bất quá linze không cần lo lắng bởi vì tại hắn tọa hạm phía trước có cạn nỉ bạn mở đường nó có thể tùy tiện trợ giúp tọa hạm tìm tới giấu ở trong nước đáng ngầm cái này khiến cần tốn hao mấy ngày mới có thể ghé qua hải vực chỉ dùng một ngày không đến liền xuyên qua làm xuyên qua s ớ m tội tồn nợ sau trên mặt biển thuyền bắt đầu nhiều hơn những thuyền này chỉ phần lớn đều là lui tới tại đòn âu tảo thương thuyền cùng thuyền hàng mặc dù cực hàn khí hậu không ngừng hướng nam thúc đẩy nhưng tới gần hệ stợ gió đại lục phương nam đường ven biển một vùng khí hậu còn tính là không sai đặc biệt là đòn nam bộ đường ven biển một vùng bởi vì mưa tuyết tăng nhiều khiến cho vùng này địa khu sa mạc hoàn cảnh trên phạm vi lớn cải thiện rất nhiều thổ địa bị khai phát thành đồng ruộng trồng trọt lên một chút chịu rét cây lương thực là tạ dạ đế quốc hiện tại trọng yếu mấy chỗ kho lúa một trong mặc dù đã mất đi dương quang tất cả đều là đêm tối một chút lương thực thực vật bắt đầu đình chỉ sinh trưởng nhưng y nguyên vẫn là có không ít không cần dương quan g trị cần nước cùng phân bón cây lương thực như cũ có thể bình thường sinh trưởng chỉ là lương thực sản lượng không cách nào cùng đi qua so sánh cho nên linze hiện tại quốc thổ bên trong tất cả có thể mở thành đồng ruộng thổ địa tất cả đều biến thành đồng ruộng phải có thể bảo trì lương thực sản xuất ổn định linze tọa hạm tại tất cả thuyền bên trong là rõ ràng nhất cũng không phải là bởi vì trên thuyền cờ xí mà là bởi vì chiếc thuyền này là trên thế giới duy nhất một chiếc bảy tầng khoang cỡ lớn t h u y muộn liền xem như thần tích hạm đội chiến hạm lớn nhất cùng nó bảy ở cùng một chỗ nhìn qua đều giống như một chiếc tiểu phàm thuyền như thế cho nên làm chiếc thuyền này hướng đi tại ngày mùa hè chi h ả i đường thuyền bên trên lúc tất cả nhìn thấy chiếc thuyền này thuyền đều chủ động tránh ra đường thủy đồng thời tại thuyền trải qua thời điểm thổi lên cận lệ n h làm linze đến l ị c thời điểm l ị c mậu dịch tổng đốc nhóm đã đợi chờ tại trên bến tàu linze cũng không có tham gia mậu dịch tổng đốc nhóm tổ chức kiến hội chỉ là tại trên bến tàu một cái thuế vụ quan gian phòng bên trong tiếp kiến từng cái mậu dịch tổng đốc họ tham một chút hiện tại l ị tình huống so sánh với tỷ rô đã biến thành một tòa thành không đến l ị tình huống hiển nhiên thân thiết không ít nơi này ít ra còn có hay không bị băng tuyết ba thậm chí rất ít tuyết rơi tuyệt đại đa số đều là băng lánh mưa to cho dù đối với lịt người địa phương mà nói nơi này có chút quá lạnh nhưng đối với phương bắc người mà nói nơi này khí hậu coi như phù hợp hiện tại lịt đã trở thành một cái cực kỳ trọng yếu m ẫ u dịch trạm t r u n g chuyển đến từ hệ ster jose đại lục ở bên trên tất cả vật tư toàn đều ở nơi này tập trung sau đó phân đến khác biệt đường thuyền thuyền hàng bên trên mang đến các nơi cũng nguyên nhân chính là như thế ster tôn ở thần tích hạm đội tổng bộ cũng chuyển rời đến lịt nguyên bản lịt cư dân bị di chuyển tới cảng phương nam khai thác lịt -E、tại lịt hơi dừng lại hiểu rõ một chút tình huống làm một chút an bài sau liền tại i Volantis. ế n về sau, một tháng hắn phần ở và cảng. t những địa phương này bên trong h ắ n tại nhãn lệ đảo cùng dẹ mẹ ở tạ đợi thời gian hơi hơi lâu một chút nhãn lệ đảo lãnh chúa là đỏ dạng thân vương đây là hắn chuyên môn chọn lựa lãnh địa bởi vì hắn muốn đem nhãn lệ đảo chế tạo thành một cái trọng yếu trên biển thành thị tựa như l i cũng giống vậy cho nên nơi này bến cảng bến tàu quy mô cũng gần bằng với phong bạo cảng Cơ cả hồ tất cả muốn đi dẹ i lại lại, nơi vinh tại di. tới đại sông sổ sổ đường thuyền thuyền đều lại ở chỗ này dừng lại. Nơi này phồn trình Chuyển tới sổ sổ đại lục lánh chúa là đứng đầu nhất. đều độ đầu tất chỗ chúa dễu lục là ở cả mẹ ở tạ cùng nhãn lệ đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương nơi này lãnh chúa là sản xạ sợ tạc bởi vì dẹ mẹ ở tạ vừa vặn ở vào di sông cửa sông chiếm hết ưu thế địa lý sản xạ là cái thứ nhất hoàn thành di chuyển thủ hộ công tước cho nên linz g tại trên chế độ sẽ đặc biệt chiếu cố một chút nàng cái này cũng khiến cho dẹ mẹ ở tạ phồn vinh trình độ tuyệt không so nhãn lệ đảo kém bao nhiêu m ặ khác người gác đêm quân đoàn tổng bộ cũng thiết đứng ở chỗ này đây là thần viện quân đoàn cùng nữ vương quân đoàn bên ngoài cái thứ ba dùng cho quyền trưng binh xây dựng chế độ quân đoàn phong bạo cảng ở vào phi long g i á c bán đảo là khai thác đoàn sớm nhất đổ bộ địa phương cũng là sớm nhất khai thác trải qua mấy năm kiến tạo nơi này đã là toàn bộ tạ dạ đế quốc lớn nhất thành thị cũng là lớn nhất bến cảng mà ở trong đó nổi tiếng nhất kiến trúc chính là một cái độ cao có thể so sánh hì tở ở phong bạo thần hải đăng đồng thời theo đêm dài đến tòa này hải đăng liền không còn có dập tắt qua làm linze tọa hạm đi tới phong bạo cảng vịnh biển lúc tất cả thuyền tất cả đều tránh ra một đầu đường thuyền sau đó thản e o quay trở lại trên thuyền thủy thủ trưởng cầm lên kèn lệnh bỏ tới bùm đỉnh nhìn xa trên này. chương bốn trăm mười lăm hậu ký một tại trong gió lốc kịch liệt lay động thuyền nhường bét lì e không thể không dừng lại ngay tại sáng tác bức ký đem mực nước bình phong cẩn thận đổi tốt vị vách tường đi tới bên cạnh võng bên trên nằm xuống nhường thân thể theo vong cùng nhau lắc lư lẳng lặng chờ đợi phong bạo đi qua ta lần này báo danh tham gia khởi nguyên điệu thám hiểm đến cùng là đối vẫn là sai bé e liet một người nằm thời điểm liền đang miên man suy nghĩ nếu như dựa theo hắn tính cách của mình ở trong nhà sinh hoạt mới là hắn mong muốn sinh hoạt đến mức thám hiểm loại hình chuyện nhìn xem báo chí là được rồi đáng tiếc hắn nhưng lại không thể không báo danh tham gia bởi vì hắn tiếp tục ở trong nhà liền cần kết hôn c ư ớ i một cái chính mình không thích nữ nhân chỉ là hiện tại thám hiểm thuyền đã xuyên qua sập tợ tôn n ơ tiến vào biển hẹp hải vực hắn nhưng lại có chút hối hận hắn hối hận cũng là không phải là bởi vì nguy hiểm mặc dù hai lần trước thám hiểm thuyền trở về lúc đều có một ít thương vong nhưng những n à y thương vong đều là bởi vì lơ là sơ s u ấ t bố trí cũng không phải là bởi vì khởi nguyên địa đến cỡ nào nguy hiểm hắn chân chính hối hận nguyên nhân là thám hiểm thuyền trải qua s ậ n tợ tổn nở thời điểm đế đô truyền đến tin tức bọn hắn muốn tại khởi nguyên địa thành lập một cái mãi mãi căn cứ lần này thám hiểm thuyền người tham dự ít nhất phải tại trong căn cứ chờ ba năm cái này cùng ban đầu mấy tháng trên l ệ n h quá lớn chỉ là hắn cho dù lòng có bất mãn nhưng cũng không có cách nào thay đổi gì bởi vì đây là hoàng đế bệ hạ tự mình ra lệnh không cho sửa đổi vĩnh biệt ta những cái kia Mỹ lệ bông hoa nhóm. nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được thở dài nói rằng đúng lúc này cửa phòng đóng chặt bị người mở ra một cái vóc người dị thường cao lớn tráng hắn đi đến hắn nhìn một chút nằm tại vòng bên trên betley ad quay người đóng cửa phòng lại sau một bên cầm lấy bên cạnh khăn mặt lao nước mưa trên người cùng nước biển một bên trầm giọng hỏi ngươi không phải nói ngươi muốn viết mạo hiểm bút ký sao thế nào nằm vòng đi lên ngươi cảm thấy nằm trong loại trạng thái này có thể viết đồ vật sao betley ad liếc mắt chỉ chỉ lay động gian phòng nói rằng t r á n h ắ n cười cười nói rằng các ngươi học sĩ không phải tất cả đều tiếp nhận hắc quật thí luyện sao ta coi là loại hoàn cảnh này hướng các ngươi tới rất bình thường b e t l e y e t hỏi ngược lại các ngươi đâu các ngươi thần tuyển c h i tử tất cả đều tiếp thụ qua thần hoàng t í luyện chiếu đạo lý có thể chống cự tất cả ác liệt hoàn cảnh vì cái gì còn muốn xuyên áo ra xuyên áo đông tráng hán cười cười không tiếp tục cùng b e t l e y e t tranh luận đem trên thân nước đấm quần áo cởi ra đặt vào áo cái sọt bên trong đi sau đó thay đổi một thân làm quần áo hắn ngồi tại giường cây bên trên thân thể theo gian phòng cùng nhau có chút lay động từ treo ở đầu giường ra trong túi xuất ra cái tàu cùng l à g ó i nhóm lửa hít vài hơi nói rằng còn có hai ngày nên tới vịnh bờ lector không trải qua một cái đội thám hiểm truyền đến tin tức nói vịnh b ỡ l ệ c h tơ bị đóng băng chúng ta có thể muốn tại bán đảo cờ giặc c ơ n phụ cận đổ bộ đi lục địa xuyên qua dạo lắn lơ tiến về cũ thành kinh s l ẹ i đín h bát ly ed tiên lặng nghe một lát sau hắn mới có hơi đột m ộ t hỏi đúng rồi chúng ta đã chờ đợi nửa tháng chỉ là biết ngươi gọi giòn còn không biết ngươi họ t r á n g hắn trầm mặc một lát nói rằng sơ t a ta họ sơ t a nghe được t r á n g hắn họ bát ly e một người từ vóng ngồi dậy đến vẻ mặt kinh ngạt nhìn về phía chàng hắn dọn hỏi sơ t á là dẹ mẹ ở ta sơ t á giòn tươi khổ gật đầu một cái Bẹt Liet không khỏi quan sát lần nữa một chút trước mắt cái này bạn cùng phòng ở trong đế quốc dễ mẹ ở tạ sở t ạ c gia tộc thế nhưng là đứng đầu nhất quý tộc không chỉ bởi vì bọn hắn thế tập công tước thân phận càng là bởi vì sở t ạ c gia tộc nắm giữ thần hoàng huyết mạch căn g cứ nghe đồn dễ mẹ ở tạ sở t ạ c gia tộc sáng lập người sạn xạ sở t ạ c là thần hoàng tình phụ cả đời chưa gả đồng thời là thần hoàng sinh ra một đứa bé chính là về sau di cửa bạch lang s s t ạ c cái này ba trăm năm qua dễ mẹ ở tạ sở tác gia tộc và thần hoàng hoàng thất quan hệ cực kỳ mất thiết mấy lần thông ra có thể nói là ngoại trừ di d ừ n g tỳ dẹo gia tộc bên ngoài cùng thần hoàng hoàng thất quan hệ m ậ t thiết nhất gia tộc tại hơn một trăm năm trước sở tạc gia tộc còn bị ban ân một cái t r ứ n g rồng đồng thời trở thành cái thứ hai nắm giữ rồng không phải thần hoàng hoàng thất quý tộc gia tộc đáng tiếc tại hơn ba mươi năm trước trận k i a thần đô trong phản loạn sở tạc gia tộc đứng sai đội bị tước đ o ạ t tức vị thu hồi cự lòng toàn cả gia tộc đều bị lưu đ ẩ y tới cực đồng c h i địa mê á thành từ hạ xe người thi pháp cùng t ĩ n h mặc tăng lữ đoàn trông giữ mặc dù ba năm trước đây tân thần hoàng đăng cơ đại xá thiên hạ nhưng sở tạc gia tộc cũng không có tại bị xá tội nhân liệt kê cho nên betley ed mới có thể khi biết chính mình bạn cùng phòng lại là đến từ sở tặc gia tộc sau cảm thấy dạng này kinh ngạc bởi vì như thường lệ lý đối phương hẳn là tại mê á thành mới đúng vì sao lại tham gia lần này nhằm vào khởi nguyên địa mạo hiểm đâu g i ò n dường như biết betley ed giờ phút này đang suy nghĩ gì không chờ đối phương hỏi thăm liền chủ động hồi đáp thần hoàng bệ hạ ân chuẩn ta tiến hành thần hoàng thí luyện ta thông qua được thí luyện thần hoàng bệ hạ miễn xá tội của chúng ta đồng ý ta tham gia lần này thám hiểm nếu là có thể có thu hoạch lập xuống công tích như vậy gia tộc của ta sẽ bị đặc xá betley e không nói gì hắn cũng không biết nói cái gì hắn chỉ là một cái bình thường thần đô bình dân xuất sinh hơn ba mươi năm trước trận kia phản loạn xảy ra lúc hắn còn không có xuất sinh đối với những cái kia thượng tầng chuyện hắn cũng không rõ ràng lại không dám quá nhiều n g h e n h ó n g dù là trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ đúng vậy hiếu kỳ dù là hắn biết giống hắn dạng này bình dân tùy tiện tiếp xúc những cái kia bí ẩn chuyện đều sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn như cũng nhịn không được trong lòng tò mò máy liệt bởi vì năm đó trận kia phản loạn xảy ra cùng kết thúc đều quá đột nhiên b ỗ n nhiên tới phản loạn tin tức vừa mới chuyển đến đế quốc biên cảnh phản loạn lắng lại tin tức liền theo nhau mà đến tính toán thời gian phản loạn từ bắt đầu tới kết thúc chỉ sợ liền một ngày cũng không biết rất nhiều người đều cảm thấy cái này thực sự có chút không h i ể u thấu nhưng đối với những cái tia chủ động cùng bị động quấn vào phản loạn người mà nói đến tiếp sau ảnh hưởng liền không như vậy không giải thích được trong vòng một đêm đế quốc tầng cao nhất quý tộc liền có nhiều hơn một nửa biến mất trong đó không thiếu giống sợ t ạ c gia tộc dạng này tại cũ đại lục liền vô cùng cao quý cổ lão quý tộc liên lụy đến trung tầng càng là nhiều vô số k ể thẳng đến ba mươi năm sau hôm nay ảnh hưởng dư ba đều không có hoàn toàn biến mất cũng chính bởi vì phản loạn phát sinh quá độ một kết thúc quá độ một lại thêm hoàng thất lệnh cấm m có thể hơn ba mươi năm trước phản loạn sợ tác gia tộc tộc trưởng bờ dịn đèn sợ tác lại không hiểu thấu công khai tuyên bố đứng ở người phản loạn bên kia hơn nữa tuyên bố thời gian là tại phản loạn phát sinh tin tức truyền đến rẽ mẹ ở tại thời điểm nói cách khác lúc ấy thần đô phản loạn kỳ thật đã bình ổn lại Sở tạc hiệu triệu, cơ h o n ê hồ tất cả nghiên cứu đoạn lịch sử này người đều cho rằng lúc ấy bờ diễn đền sợ tặc hẳn là bị một loại nào đó vũ thuật mỹ hoặc mới có thể tại dưới tình huống đó làm ra không khôn ngoan lựa chọn ngay cả lúc trước thẩm phán sợ tắc gia tộc thẩm phán quan môn cũng đều là cho là như vậy bằng không mà nói sợ tắc gia tộc chỉ sợ đã cùng cái khác mấy cái trực tiếp tham dự phản loạn gia tộc như thế bị diệt tộc mạ mà không phải xung quân tới viễn đông giam lòng b e t l mẹ cuối cùng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ do hỏi năm đó tộc trưởng của các ngươi vì sao lại bỗng nhiên vào lúc đó tuyên bố duy trì người phản loạn ta muốn lấy các ngươi gia tộc tại thần đô nhãn tuyến cũng đã biết phản loạn thất bại mới đúng dựa theo tin chim cắt tốc độ tin tức cũng đã truyền đến d ẻ mẹ ở tạ vì cái gì dọn sợ tắc trầm m ặ t một lát dùng sức hút vài hơi cái tẩu sau đó c h à n g ngập á n hận nói rằng tất cả đều là bởi vì cái k i a đáng chết tình yêu nghe được john lời nói b e mẹ lập tức hiểu rõ ra tại cùng sở t ạ c phản loạn đông đảo trong truyền thuyết liền có một đầu nói ngay lúc đó b ờ i diện đèn sở t ạ c yêu tha thiết người phản loạn mẫu thân ngay lúc đó thần hoàng hoa phi cho nên mới sẽ không lý trí chọn ra quyết định như vậy cuối cùng bồi lên toàn cả gia tộc nghĩ tới đây bethley ed lại dẫn một tia tiết hận vẻ mặt nhìn một chút giòn hiển nhiên giòn hẳn là phản loạn sau ra đời sở t ạ c gia tộc vừa ra đời liền gánh vác lấy gia tộc nguyên tội cuối cùng không thể không đem chính mình hiến tế đi ra thay gia tộc c h u tội mặc dù hoàn thành thần hoàng thí luyện trở thành thần tuyển tri tử đối với mỗi một cái người đế quốc mà nói đều là vô thượng quang i n h nhưng trở cũng không có nhân sinh của mình mọi thứ đều là thần hoàng còn sống liền như là thần hậu ủn sụ liệt quân đoàn như thế ngươi không cần t i ế c h ậ n ta tao nộ g kỳ thật với ta mà nói cái này chưa chắc không là một chuyện tốt ta có thể rời đi cái địa phương quỷ quái kia gia nhập vào đội thám hiểm đi vào tổ tiên thổ địa bên trên đây là ta mơ ước lớn nhất giòn nhìn xem buồng nhỏ trên tàu bên trên treo cũ đại lục địa đồ nói rằng nói không chừng chúng ta lần này có thể tìm tới thần hoàng hạ lạc Thần Bẹt Liet hoàng hạ lạc. Người, không người, giải lạc. mọi chúng ta những ngày gia tộc cổ xưa trong lòng thần hoàng chỉ có một vị mà thần đô trí cao vương tọa bên trên vị kia chỉ là đế hoàng cũng không phải là thần hoàng a ngươi nói thần hoàng là vị kia bệ hạ nha bé liệt lập tức lộ ra rõ ràng vẻ mặt nói rằng kỳ thật phong bạo thần thần miếu thiên thai chi thần thần miếu ma pháp chi thần thần miếu cùng thất thần giáo hội cũng đều là cho là như vậy chỉ là bọn hắn không dám nói rõ mà thôi nói hắn lộ ra m ỉ m cười nói rằng không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tin loại kia không đáng tin c ậ dân gian truyền thuyết vậy mà cũng cho rằng vị kia còn chưa chết mà là về tới c ũ đại lục hắn nhưng là thần linh don trâm giọng nói Beth Lee cười cười, nói rằng ta là nhân phái học sĩ phạm đế quốc đối với tạ dạ vương triều người sáng lập linze tạ dạ cách nhìn b ả y biện ra lưỡng cực phân hóa lấy hoàng thất cùng giáo hội làm hạch tâm thần linh phái lấy s xị ở cùng quý tộc làm chủ phạm nhân phái là hai đại chủ lưu cái nhìn mặc dù cho tới nay phạm nhân phái đều ở vào yếu thế nhưng lại chưa từng có biến mất tạ i s xị ở thường xuyên sẽ có linze tạ dạ là thần là người biện luận john trầm giọng nói rằng nếu như ta nói cho ngươi tại năm mươi năm trước ta thẳng tổ phụ đã từng nhìn thấy qua thần hoàng bệ hạ ngươi tin không kia thần hoàng bệ hạ không phải có ba trăm tuổi g i ò n không hề tiếp tục nói đem cái tàu đặt vào giày bên trên g õ gõ thanh lý bên trong gói bụi sau đó đặt vào trong túi nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi b e t l l e t mặc dù rất muốn tiếp tục cái đề tài này nhưng hắn lại có thể cảm giác được g i ò n hẳn là sẽ không lại mở miệng cho nên hắn cũng không có không phải đi truy vấn mà là nằm tại sâu trên thuyền trong đầu tự hỏi vừa rồi g i ò n lời nói là thật là giả E. t có, thuyền thuyền có người tạ i ả đế q nói thần hoàng đi hướng tiên thai chi thần thánh thành dù sao thần hoàng chính là tiền thai chi thần vứt bỏ thánh thành sẽ cùng với hắn cư thành cũng có người nói thần hoàng đi bật vụ bởi vì nơi đó là phong bạo thần thần miếu đầu n mơn mà l i n g e cũng là phong bạo thần bất quá càng nhiều người cho rằng thần hoàng bay qua đại lục e ệ sốt bay qua biển hẹp về tới hệ ster o i ó đại lục đến nay có quan hệ thần hoàng cuối cùng hạ lạc đều là một cái bí ẩn hoàng thất cũng không chỉ một lần tổ chức nhân t h ủ xâm nhập đại lục e ệ sốt cùng hệ ster o i ó đại lục tìm kiếm thần hoàng xuống tới cuối cùng đều không có kết quả bất quá cũng là có thuyền phát hiện đi tốt đại bị băng phong âu tạo xuất hiện qua cho nên thần hoàng cuối cùng kết cục là hệ ster g i ó đại lục là đông đảo trong truyền thuyết chủ lưu nhất một cái lần này đội thám hiểm mục đích ngoại trừ kiến tạo một cái căn cứ hiệp trợ các học sĩ nghiên cứu trở về cũ đại lục khả năng bên ngoài càng quan trọng hơn một sự kiện chính là tìm tới thần hoàng mộ huyện lại hoặc là tìm tới thần t h á n h cự long đi tốt bởi vì đương nhiệm thần hoàng cần gấp tìm tới linze tạo ra mộ địa tìm tới thần thánh cự long đi tốt để chứng minh chính mình hoàng vị chính thống tính mặc dù đương nhiệm thần hoàng là tiền nhiệm thần hoàng chỉ định người thừa kế kế vị chương trình không có nửa điểm vấn đề nhưng hắn lại nắm giữ một cái thiếu hụt trí mệnh đó chính là hắn không có rồng hoàng thất có tất cả cự long đều không có đối với hắn thần p h ụ hắn chỉ có thể thông qua long chi hào giác đến khống chế cự long cho nên cũng có một chút dụng ý khó dò người dùng cái này đến công kích hắn nói huyết thống của hắn không t h u ầ n k h i ế t không phải chân chính thần hoàng người thừa kế mặc dù đương nhiệm thần hoàng đối toàn bộ đế quốc có tuyệt đối lực khống chế những cái kia che giấu tôm tép nhại nhép không có khả năng tạo thành ý hiếp gì đối với hắn nhưng này chút tôm tép nhại nhép công kích lời của hắn lại như cũ trong lòng của hắn tạo thành khúc m ắ c khiến cho hắn tại kế vị về sau không tiếc vận dụng hoàng thất kim khố liên tục tổ chức đội thám hiểm đối cũ đại lục tiến hành thăm dò hai y ngày thời ể tìm tới đ gian rất nhanh liền đi qua theo một tiếng tiếng kèn vang lên trong khoang thuyền bát ly ed cùng giọt đều từ trong ngủ mê tỉnh lại bọn hắn lập tức mặc vào quần áo chạy ra bường nhỏ trên tàu đi tới bong tàu bên trên lúc này bong tàu đã đứng đầy người bọn hắn hướng phía nơi xa phóng tầm mắt tới thấy được một t u y ế n lục địa tại mặt băng cuối cùng nổi lên cũ đại lục chúng ta trở về cũ đại lục từng đợt tiếng hoan hô từ trên thuyền vang lên b a t l y a cùng dọn lẫn nhau nhìn thoang qua cũng hưng phấn kêu to giơ cao lên tay xông vào tới vui sướng trong đám người chương bốn trăm mười sáu hậu ký hai tại đêm giải xuất hiện hai trăm năm sau đêm giải cuối cùng kết thúc nhưng v ĩ n h đông lại cũng không có bởi vì đêm giải biến mất mà kết thúc hẹn xô đại lục cùng đại lục hẹ、e、s như cũng bị băng tuyết bao trùm lấy từ phía bắt c ó c xuống hàn phong đủ để tháng đến một trăm năm sau vĩnh đông mới có chỗ hòa hoãn rõ ràng nhất một chút chính là vịnh nô lệ vô lang tít chờ đại lục hệ s đầu nam đường ven biển một lần nữa thích hợp nhân loại ở lại hệ sơ dốt đại lục c âu tạo cùng đòn nam bộ cũng đều không còn như vậy cực độ rét lạnh cho nên mười mấy năm qua không chỉ tạ dạ hoàng thất sẽ tổ chức đội thám hiểm tiến về hệ sơ dốt đại lục thám hiểm hiểu rõ c ũ đại lục tình huống tìm kiếm trở về cơ hội ngay cả xì ở đèo h ắ c quật cùng từng cái giáo hội cũng đều sẽ điều động đội thám hiểm đến hệ sơ dốt đại lục thám hiểm hiện tại xuất hiện tại bát liệt các loại mắt người bên trong chiếc này nhiều cột buồn tàu nh là b ạ giạt đệ ô n g nhà lộc rất hảo nhìn trước mắt chiếc này bị trên biển băng cứng một chút xíu đẩy lên bên bờ mắc cạn tàu nhanh đội thám hiểm đội trưởng rất nhanh liền từ đặc biệt ảnh đầu m ũ i tàu nhận ra chiếc thuyền này lai lịch nói rằng đây là do bất b ạ giạt đệ ô n g công tức là k ẻ gì b ạ giạt đệ ô n g đại nhân trưởng thành chuyên môn từ đạt duy s ư ở n g đóng tàu định chế tàu nhanh về sau k ẻ gì đại nhân được mời gia nhập vào thất thần giáo hội tổ chức đội thám hiểm cuối cùng tại cũ đại lục mất tích do bất công tức vẫn luôn tại trọng kim treo thưởng tìm kiếm tâm tích của hắn không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, mới vừa tới tới cũ đại lục. liền gặp được chiếc thuyền này nói không chừng chúng ta lần này có thể có được do bất công tức kia bút tiền truy nã b a n g vào chiếc thuyền này không có khả năng tìm tới kẽ gì đại nhân một gã lao thủy thủ nhìn một chút chung quanh nói rằng nơi này cũng không phải là lộc giác hào điểm đỗ sông hạ nô ơ hẳn là rừng s á t ở cảng phương bắc thủy vực chúng ta bây giờ tại bán đảo cơ giặc cơ đình dựa theo vị trí đến tính ra lời nói chiếc thuyền này rất có thể dừng s á t ở vã lệ vẫn m ờ về sau bị triều tịch đẩy lên bên này mắc cạn vã lệ đội trưởng nghĩ do hỏi chúng ta nơi này đi vã lệ lời nói có người lập tức nhắc nhở đại nhân mục đích của chúng ta là kiến tạo tuyến đầu doanh địa thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể thăm dò thành kinh ét lệnh đỉnh không phải đến tìm kiếm kệ gì b ạ giặt đệ ô n g đại nhân đội trưởng nghe xong cũng biết mình động không nên động suy nghĩ vội vàng cải biến ý nghĩ trở về hành trình hắn không nhắc lại tìm kiếm kệ gì b ạ giặt đệ ô n g hạ lạc chuyện này mà là dựa theo kế hoạch đem đội thám hiểm chia ra là m ba một bộ phận tại nguyên chỗ kiến tạo doanh địa một bộ phận tại xung quanh tuần tra mà còn lại một bộ phận thì tạo thành viên trinh đội hướng thành kinh ét lệnh đỉnh vị trí xuất phát thẳng đến thăm dò tới thành kinh lệnh đỉnh trở lại Viện trinh đội sói dụng chính thuần băng nguyên động tổng cộng trật tuyết, hóa thần sử là tên kéo từ mặc thù tên quật thi tên tạo hắc nữ, người cùng si Bet-li-et trong m dù viên trinh đội nắm giữ hệ ster o s đại lục địa đồ nhưng bởi vì mấy trăm năm qua băng tuyết bao trùm dẫn đến địa hình nơi này hình dạng mặt đất đều đã xảy ra thay đổi cực lớn cho nên bọn hắn hành trình cũng không thuận lợi ngày đầu tiên liền lạc mất phương hướng may mà ban đêm bao tuyết đến trước đó Các tại n g ư thi pháp bác t r o ó một gã lều lửa lửa, vải thời điểm các học sĩ cũng bắt đầu thăm dò trước mắt phế tích bác li ẹn vận khí không tệ từ phế tích trên tường phát hiện một cái đã bị phong hóa khắc đá huy chương bạch điều hắc xí bảng nơi này hẳn là lâu đ à i dục sz. Betley Ed nhìn xem huy chương so sánh trong đầu l i ề n hệ ster j o s e đại lục quý tộc tộc huy sau hướng phía cách đó không xa một cái người thấp nhỏ học sĩ cao giọng hồ, ô vạ vì học sĩ nơi này là các người sở tôn tần gia tộc tổ địa lâu đại dục sz. sợ tôn t ầ n gia tộc cũng giống nhau xuống dốc tới chỉ còn lại có một cái quý tộc danh hiệu thực tế vốn liếng so với bình thường tiểu thương nhân cũng không bằng giống hạ v ì sợ tôn t ầ n hoàn toàn là bởi vì gia tộc hải tử nhiều lắm nuôi không nổi tự nguyện từ bỏ tất cả gia nhập xì ở đèo trở thành học sĩ hắn còn có mấy cái huynh đệ phân biệt gia nhập người gác đêm binh đoàn bây giờ thấy chính mình tổ tiên cái nôi nhường hắn trong lúc nhất thời cũng cảm thán không thôi thật sự là đáng tiếc trong đám người đ ỗ n g nhiên có một gã bình dân học sĩ mang theo trào phung nói đáng tiếc tại nghị hội bên trên cũ quý tộc phong thượng khiến chương trình nghị sự không có thông qua bằng không mà nói ngươi bây giờ chính là khăn mẹn và vì ngay vậy sắc mặt biến có chút khó coi cái khác đồng bạn cũng đ ề u vô cùng bất mãn nhìn về phía tên này bình dân học sĩ cảm thấy đối phương ở thời điểm này nói những lời này quá mức vô lễ tại khí hậu bắt đầu ấm lại cũ đại lục thám hiểm bắt đầu lúc cao hứng làm nghị tờ nhà xuất thân nghị viên liền đề nghị một cái cũ quý tộc phong thượng khiến chương trình nghị sự chương trình nghị sự nội dung chủ yếu là nhường đã xuống dốc cũ quý tộc tích cực tham dự vào đối cũ đại lục thám hiểm bên trong đến chỉ cần là cũ quý tộc tìm tới chính mình tổ tiên lãnh địa như vậy thì đem những cái kia lãnh địa một lần nữa trả lại cho cũ quý tộc đồng thời ban cho đem đối ứng tất vị cái này chương trình nghị sự tự nhiên có thủ cũ quý tộc tán thành cho nên tích cực thôi động chương trình nghị sự tại nghị hội bên trên thông qua nhưng cuối cùng lại lấy mười phiếu chi tranh l ệ n h chưa thể thông qua chương trình nghị sự có người cảm thấy đây là bình dân ra đời nghị viên từ đó d ở trò cũng có người cảm thấy đây là hoàng thất ở sau lưng điều khiển b ộ trí dù sao chương trình nghị sự nếu như thông qua được sẽ tổn hại cực lớn hoàng thất lợi ích cho tới nay nội bộ đế quốc tân quý tộc cũ quý tộc thương nhân bình dân c h ờ một chút giai tầng ở giữa đều là tương hỗ là thu hận xị、si、ở chờ tổ chức sẽ chủ động đem những này thu hận cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng cách làm này nhiều khi đều chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi đối với bình dân học sĩ khiêu khích họa vi lộ ra rất bình tĩnh không có phản bác chỉ là cười cười nhìn một chút trên tường gia tộc huy trường liền về tới trong liều vải những người khác nhìn thấy họa vi người trong cuộc này không có có phản ứng gì chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì chừng cái kia không có việc gì tìm chuyện bình dân học sĩ một cái liền riêng phần mình vội vàng riêng phần mình chuyện đi bởi vì đã xác định lâu đài d ụ c s dẹt vị trí lấy lâu đài d ụ c s dẹt là toa độ tìm kiếm kê tiếp phương vị tiêu chí đật kẹn đạ lệ liền đơn giản rất nhiều sở tàn nỉ bà giặt đệ ô n g xem như dị quỷ trong chiến tranh người gác đêm quân đoàn tổng tư lệnh hắn cuộc đời sự tích tự nhiên cũng là có thụ nhà lịch sử học nghiên cứu trong đó thất quốc trong nội chiến hắn một hệ liệt chiến thuật chiến lược cũng là nghiên cứu trọng điểm trong đó đ h t k ẽ n đã lệ càng là trọng điểm bên trong trọng điểm rất nhiều người cảm thấy nếu như sở tàn nỉ bà giặt đệ ô n g không phải tính cách quá mức cứng nhắc không hiểu được kết giao đồng minh có lẽ bà giặt đệ ô n g vương triều còn có thể kéo dài một đời hắn tại the k e đã lệ tiêu diệt kệ vản nỉ tờ sau liền nửa khối cái mông ngồi lên thiết vương tọa cho nên tại tất cả nghiên cứu sở tàn một trận chính là lâu đài sở tỏ mét e n phòng ngự chiến một cái khác trận chính là đất kẽn đã l ệ trận tiêu diệt đồng thời cũng ghi chép linzf -E、vì kỷ niệm trận kia trong chiến tranh mất mạng chiến sĩ chuyên môn tạo một khối bia đá cao vút mà khối này bia đá cao vút ngay tại lúc này viễn trinh đội tìm kiếm tiêu chí đất kẽn đã l ệ p h ò n g ốc vốn chính là thấp bé gỗ p h ò n g ốc cho dù là tòa thành cũng chỉ là hai tầng làm bằng gỗ tòa thành nhiều năm tuyết động cũng sớm đã đem p h ò n g ốc cùng tòa thành cho vùi lấp tại trong tuyết xa xa nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa t u y ế t mà đất kẽn đã lễ chiến tranh kỷ niệm bia đá lại chỉ là cho dù tại chỗ rất xa như cũ có thể thấy rõ ràng tấm bia đá kia viễn trinh đội lại tại bia đá chỗ nghỉ dưỡng sức một đêm bất quá so sánh với tại lâu đài giục ép d ẹ t một đêm kia đến đêm nay hiển nhiên khó chịu hơn không ít đầu tiên toàn bộ đất tuyết quá mức c h ố n g trải chỉ có bia đá có thể hơi hơi ngăn trở một chút phong tuyết không thích hợp dựng lều vải chỉ có thể hướng dưới mặt đất đào một cái tuyết hố đem lều vải đắp lên tuyết hố phía trên dùng để che chắn một chút bao tuyết tiếp theo chính là bọn hắn ngủ thẳng tới nửa đêm gặp phải ba nguyên sói đàn sói tập kích Mặc hác chúng cũng công càng chó, lực chiến cùng cách cùng dù dù dại viện với trinh đội kéo trượt tuyết sói trải sói,、so、sói phải nhiều, giống liền giết sói băng nguyên thuần băng nguyên hình bình thường băng nguyên lớn hơn nhiều, nhưng chúng nó dù sao cũng là nhân công thuần hóa. Tập tính bên trên càng chó, liền năng lực chiến đấu cùng săn giết kỹ đến, không nào hoang băng nguyên sánh. trượt tuyết quật thể tập hóa hóa, đều đấu kéo kỹ so sao sao so qua sau là là xa xa、so、ở ngoài chính phủ sinh băng nguyên sói tập kích bất ngờ h ạ n rất nhanh liền có mười mấy con thuần dưỡng băng nguyên sói bị cắn chết đ i ê u đi lúc này bị kinh động thần t u y ể n tri tử mới chạy đến cứu viện đuổi đi băng nguyên sói nhóm bởi vì là đêm tối nguyên nhân bọn hắn không rõ ràng băng nguyên sói số lượng có bao nhiêu duy nhất có thể khẳng định chính là băng nguyên sói số lượng hẳn là vượt qua viễn trinh đội nhân số bởi vì mỗi cái thần thuyền tri tử đều cần cùng bốn năm con băng nguyên sói chiến đấu về sau bởi vì cứu dội tu nữ cùng hát quật người thi pháp gia nhập mới lấy đuổi đi hoang dại băng nguyên sói nếu không thần thuyền tri tử bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong hơn nữa càng hỏng b é t chính là tại ngày thứ hai đội ngũ lên đường không lâu sau liền có sở kỹ nở g i ngờ phát hiện tối hôm qua tập kích bọ băng nguyên sói cũng không hề rời đi mà là tại theo sau từ xa bọn hắn dường như đã đem bọn hắn xem như con mồi mà cái này băng nguyên sói nhóm số lượng rất nhiều thô sơ giản lược đến một chút liền có mấy ngàn con nhiều ban đầu sở ký nơ giả ngờ cáo chi đám người băng nguyên sói nhóm số lượng lúc rất nhiều người đều cảm thấy đây không có khả năng bởi vì số lượng khổng lồ như thế băng nguyên sói khẳng định cần đại lượng đồ ăn mà hiện tại bọn hắn trên đường đi nhìn thấy hoàn cảnh thấy thế nào đều không giống như là có đầy đủ con mồi đến m u ô i như thế một đoàn băng nguyên sói bất quá cái nghi vấn này rất nhanh liền được giải đáp vài ngày sau khi bọn hắn đi tới lột sổ so thành lúc liền phát hiện một cái khổng lồ lông dài tuần lộc nhóm tại p h ụ cận hoạt động mà băng nguyên sói cũng sẽ còn n g ồ i chuyển rời đến tốt hơn bắt giữ tuần lộc nhóm bên trên b u n g tha viễn trinh đội một bằng người cái này trực tiếp dẫn đến viễn trinh đội không có tại lột sổ so thành dừng lại mà là trong đêm tiếp tục xuôi nam hướng phía thành kinh t len đỉnh phương hướng chạy tới bọn hắn sở dĩ vội vã đi đường ngoại trừ là muốn thừa dịp băng nguyên sói nhóm phân tán lực chú ý cơ hội rời xa đàn sói bên ngoài cũng là bởi vì trong truyền thuyết cũ thành kinh s l e đỉnh đã như thế tiếp c trải qua một ngày hai đêm đi đường bọn hắn rốt cục tại ngày thứ hai lúc sáng sớm đi tới thành kim ét l ệ n đỉnh ngoại thành khu vực ở chỗ này bọn hắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết rét kịp tại sáng sớm dưới ánh mặt trời bộ dáng bọn hắn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết b à hệ lộ đại thánh đường tại quang mang bên trong nhấp nháy sinh huy thành kim ét l ệ n đỉnh chúng ta trở về nhìn xem cảnh tượng trước mắt giòn s ở t ạ c nhịn không được tâm tình kích động cao giọng hô thành kim ét l ệ n đỉnh chúng ta trở về những người khác cũng không nhịn được hưng phấn kêu to tiếng gào truyền đi rất xa đem yên lặng ba trăm năm thành kim ét l ệ n đỉnh tròi lại tại kích động qua đi đám người không lo được đi đường suốt đêm khống chế lấy chất u y ế t hướng phía thành kinh ét lệnh đỉnh phương hướng bước đi rất nhanh bọn hắn liền đi tới thành kinh ét lệnh đỉnh cự long ngoài cửa toàn bộ cự cử long cửa hầu như đều bị tuyết động cho vùi lấp chỉ để lại đại môn đỉnh cự long thạch điêu lở mở có thể thấy được đám cự long còn như vậy cái khác cửa thành tình huống chỉ sợ cũng kém không nhiều cho nên viễn trinh đội không có lãng phí thời gian đi thăm dò nhìn cái khác cửa thành tình huống mà là lựa chọn tại cự cử long cửa dựng một cái cái thang trực tiếp lên tới trên tường thành leo t ư ờ n g tiến vào thành kinh ét l ệ n đỉnh bất quá bất quá viễn trinh đội cũng không phải là tất cả mọi người đi vào thành kinh ét l ệ n đỉnh thăm dò chỉ có học sĩ cứu rối tu nữ cùng một đội thần tuyển chi t ử tiến vào bên trong bedley et cùng giòn cũng ở trong đó một đoàn người rất nhanh liền bay qua tường thành đi tới thành nội tại bọn hắn trước mắt rõ ràng nhất tiêu chí chính là giờ dạ gồn tịt chỉ tiếc giờ dạ gồn tịt đã không có cự lòng cho nên không có quá nhiều thăm dò giá trị bọn hắn lựa chọn trực tiếp đi quốc vương đại đạo tiến về z k i p chỉ là khi bọn hắn từ x u ấ t giờ dạ gồn tịt chỗ dễ nít đồi núi biên giới xuyên qua thời điểm giòn bỗng nhiên dừng bước hướng giờ dạ gồn tịt phương hướng nhìn sang đám người cũng đều bởi vì giòn dị thường mà đình chỉ tiến lên b e d l e et thì trầm giọng hỏi giòn thế nào ta cảm giác giờ dạ gồn thịt có chút không đúng g i ò n v ẹ mặt vô cùng nghi hoặc nói không thích hợp đám người không hiểu nhìn một chút g i ò n lúc này có người bỗng nhiên nói rằng hoàn toàn chính xác có chút không đúng giờ dạ gồn thịt mặt đất không khỏi quá sạch sẽ theo vừa dứt tiếng đám người lúc này cũng đều có chỗ phát giác chỉ thấy giờ dạ gồn thịt bên trên tuyết động so địa phương khác đều muốn mỏng rất nhiều cảm giác giống như là gần nhất bị người quét sạch qua d ư ờ n g như có người lập tức sinh ra liên tưởng nói rằng rồng tuyết động là bị cự long cánh kích động lúc sinh ra gió mạnh trò thổi ra làm sao có thể là cự long Có người phản lập tức yên tĩnh trở lại bé liét bỗng nhiên nói rằng các ngươi cảm thấy thần hoàng bệ hạ còn sống hay không đám người không có trả lời ngay một lát sau có người nói nếu như thần hoàng bệ hạ ở chỗ này dừng lại qua một đoạn thời gian lời nói chương bốn h trăm mười m bảy hậu k n ba tại đế quốc tạ dạ hoàng thất trong lòng thành kinh ét lẻn đỉnh z kịp cũng không có cái gì địa vị đặc thù bởi vì linze tạ dạ trở thành tạ dạ đế quốc đế hoàn g lúc quyết định đô thành không phải chỉ có một cái mà là mười cái đồng thời ngay lúc đó trung tâm chính trị đã chuyển rời đến với thành kinh ét lẻn đỉnh cũng ngay tại lúc này thần đô so sánh sầm mờ hồn đến cũ thành kinh ét lệnh định địa vị rất bình thường mà Z é p kịp địa vị cũng tự nhiên rất bình thường nhưng ở tạ dạ đế quốc cũ quý tộc trong lòng trong truyền thuyết Z é p kịp có không phải tầm thường địa vị nơi này là bọn hắn những n à y cũ quý tộc tổ tông trong suy nghĩ trong vương quốc cho dù là năm đó linze tạ dạ rời đi cũng là từ Z é p kịp rời đi mà cũng không phải là từ thần tích cảng nghe nói linze tạ dạ trước khi rời đi đã từng đem một cái tử vạ lì d ì ạ phế tích lấy được bảo vật cất đặt tại dép kịp thủ tướng tháp bên trong lưu cho hậu nhân cho nên khi khí hậu biên ấm dân gian bắt đầu tổ chức đội thám hiểm thời điểm cũ các quý tộc liền đem mục tiêu nhắm ngay thành King kim n s len đình Z é t kịp không giống hoàng thất ban đầu đều là đem mục tiêu nhắm ngay sầm mỡ h ồ n thần tích cảng bất quá tại kinh nghiệm hai lần thám hiểm thăm dò rõ ràng cũ đại lục tình h u ố n g sau lần thứ ba thám hiểm hoàng thất cũng sẽ thăm dò mục tiêu đặt ở thành kim n s len đình bên trên lúc này mới có lần này đội thám hiểm tạo thành hiện tại b e n t l e y s đám người mục tiêu chính là hướng về phía, phía rét kịp bên ngoài bỗng nhiên có người đưa tay chỉ vào rét k ị bên trong một tòa tháp lâu kiến trúc đỉnh nói rằng các ngươi nhìn bên kia có ánh sáng Đáng người hiện e vậy cũng không k h ỏ đ ngầm tại nhanh bọn hắn liền thấy chỗ kia sáng mô hình, biết vấn đề là chúng ta muốn làm sao đi vào có người mở miệng cắt ngang dọn lời nói nói rằng chỉ thấy hiện tại z kịp cũng như trong thành những kiến trúc khác như thế bị băng tuyết bao trùm ngay cả cửa thành nhập khẩu đều bị vùi lấp chung quanh tường thành cũng vô cùng cao hơn nữa trên tường thành hiện đầy một tầng thật dày băng căn bản là không có cách leo lên thậm chí ngay cả cái thang đều rất khó dựng lên hắn là thế nào đi vào có người chỉ chỉ b ư ớ c lên hỏa quan g thủ tướng t h á p gian phòng nghi vấn hỏi bé e liệt vừa cười vừa nói có thể là bay vào đi nhưng mà hắn câu này nói đùa nói ra s a u người chung quanh toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn ánh mắt lộ ra không hiểu cảm xúc thế nào ta nói sai cái gì sao bé liệt không hiểu nhìn về phía đồng bạn hỏi đội viên trinh đội trưởng v ô v ô metli et bà vai nói rằng không ngươi nói rất đúng khả năng thật là bay vào đi các ngươi cảm thấy có khả năng hay không thủ tướng tháp bên trong người là thần hoàng bệ hạ có người lập tức theo m ạ c h suy nghĩ suy đoán nói cũng có người đồng ý nói rất có thể vừa rồi thông qua giờ dạ gồn t ị t thời điểm không phải phát hiện giờ dạ gồn t ị t bị quét sạch qua sao có thể là thần thánh cự long đi tật làm nói đến đây tất cả mọi người biểu hiện được vô cùng kích động có người đề nghị tại tìm kiếm lối vào đồng thời dùng những phương pháp khác thông chi thủ tướng tháp người ở bên trong tại thành kinh t len đình còn có bọn hắn tồn tại thế là Đám người chia hai nhóm, một nhóm người chia hai quay t rất u quanh liệu n biên giới tìm kiếm tiến vào kịp phương pháp, mà một nhóm người khác thì tại trong thành tìm kiếm có thể lợi dụng g giới g pháp, khác thì thể rét rét tìm một tại tìm vật kịp kiếm kịp kiếm lợi mà vào có nhanh trồng c cùng một chỗ, nhóm l ử h ì thành đống lửa, chế tạo có h ế tạo c thể làm cho làm người t r u nhìn g q u a n thấy do khói đặc. Rất khói nhanh h có người đặc. n thấy thủ tướng tháp cửa sổ lắc lư một cái lờ mờ có thể thấy rõ một bóng người tại cửa sổ xuất hiện sau đó biến mất bọn hắn lập tức biến có chút kích động tràn ngập mong đợi nhìn về phía z kịp tường thành chỗ trong khi chờ đợi người đi ra đồng thời dưới thân thể phương xuất hiện một đoàn gió lốc đem hắn nâng nhường hắn có thể không có chút nào tổn thương rơi xuống mặt đất ở đằng kia người rơi xuống tường thành bên ngoài đồng thời đám người cũng đều thấy rõ ràng người kia ngoại hình chỉ thấy người kia mặc một bộ tất cả mọi người vô cùng quen thuộc thất hương kỵ sĩ khôi giáp bên hông đeo hai thanh thất hương kỵ sĩ đại kiếm cái này cùng bọn hắn trong trí nhớ phong bạo thần thần miếu thất thần thánh đường thiên thai chi thần thần miếu cùng ma pháp chi thần trong thần miếu nhìn thấy thần hoàng pho tượng hoàn toàn tương tự chỉ có giòn sợ t ạ c trên mặt lộ ra một tiêu n g h i hoặc tại mọi người chuẩn bị tiến lên hướng người kia q u ỳ lệ trước đó liền tiến lên một bước hỏi giỏ dậy mẩn điện hạ đám người nghe vậy đều n g ẩ người n sau đó nghĩ tới điều gì tất cả đều hướng trước mắt cái này trang phục cùng thần hoàng giống nhau như lúc người thần bí nhìn sang giòn sợ t ạ c đã lâu không gặp đối phương cười cười đưa mũ giáp gỡ xuống lộ ra mái tóc dài màu bạc cùng tuấn mỹ tướng mạo dậy mẩn điện hạ ngài tại sao lại ở chỗ này ngài không phải ngay tại cứu rỗi thánh đường hoàn thành thần hoàng thí luận sao tất cả mọi người xứng sờ ngay tại chỗ trong đó mấy tên cứu rỗi tu nữ nhịn không được d dậy m ẩ n tạ dạ đi tới trước mặt mọi người vừa cười vừa nói ta đã thần hoàng thí luyện rồi mà lại là hai mươi bảy đạo hoàng trình thí luyện hơn nữa đạt được phong bạo t h ầ n tên cho nên các ngươi hiện tại hẳn là xưng h ồ ta là dậy m ẩ n sở tõm tạ dạ đến mức tại sao lại xuất hiện ở nơi này rất đơn giản chính là đồng hỏa nhịn gần chết mong muốn đi ra bên ngoài đi một chút cho nên mới tới tới cũ đại lục thành kinh ét lên đỉnh nhìn một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới thần hoàng bệ hạ nếu là có thể tìm tới nói không chừng ta có thể nhờ vào đó trở thành hoàng vị người thừa kế dạy mần không che giấu chút nào chính mình đối đế quốc hoàng vị d ạ tâm cái này khiến chưa từng gặp qua hắn người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tính tình của đối phương đồng thời không hẹn mà cùng tại trong lòng thầm nhủ giống nhau một câu quả nhiên là d ạ tâm vương tử dạy mần dạy mần tạ dạ là đương nhiệm thần hoàng thứ tử tại lúc còn rất nhỏ liền cho thấy kinh người tài năng tài năng của hắn không chỉ biểu hiện tại học thức phương diện càng thể hiện tại chiến đấu phương diện hắn là lịch đại tạ dạ trong hoàng thất một cái duy nhất có thể thi triển thất hương kỵ sĩ đại kiếm kiếm thuật người tại thứ mười bốn tuổi thần đô đại hội luận võ bên trong hắn bằng vào kinh người kiếm thuật, cung thuật. cung thương thuật một lần hành động đánh bại tất cả đối thủ đoạt được hôn c h i ế n luận võ cung t i ễ n đại sư cùng trường thường t ỷ võ quán quân xưa nay chưa từng có một lần hành động ôm đ ồ m toàn bộ đại hội luận võ bên trong quán quân trở thành giàu nhất sắc thái truyền hữu kỳ đế quốc vương tử bất quá hắn hỏng b é t tính cách cũng tại trận luận võ này bên trong hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế không nói đến hắn tại khi luận võ bày ra các loại thủ đoạn tàn nhẫn vẹn vẹn hắn luận võ về sau đem tình yêu và sắc đẹp vương hậu và nguyễn quế hiến tặng cho chị dâu của mình hoàng thái tử phi đồng thời công khai biểu thị đối thái tử phi ái mộ hy vọng có thể ấu hi đ ư hoàn hoàn phải biết ở trong đế quốc thần hoàng thí luyện tổng cộng có năm loại trong đó người gác đêm thần hoàng thí luyện đơn giản nhất chỉ có năm hạng thí luyện chủ yếu là nhằm vào thân thể cùng tính cách phương diện hát quật thần hoàng thí luyện có bảy hạng nội dung của nó cùng người gác đêm thần hoàng thí luyện hoàn toàn khác biệt chủ yếu nhằm vào phương diện tinh thần thần tuyển tri tử thần hoàng thí luyện có m ộ ư ơ i hai hạng là người gác đêm thần hoàng thí luyện bổ sung mà cứu dôi tu nữ cùng lạc im dừng dậm thần hoàng thí luyện khoảng chừng hai mươi mốt hạng là thần tuyển tri tử h ắ c quật hai loại thần hoàng thí luyện d u n g hợp cùng bổ sung mà nhằm vào hoàng tất h thần hoàng thí luyện hạng m ộ khoảng chừng hai mươi bảy hạng nghe nói trong đó có mấy hạng dính đến thần linh phương diện đồ vật cần phải có rừng rậm chi t ử tham gia cái này ba trăm năm qua có thể hoàn thành tất cả hai mươi bảy hạng thần hoàng thí luyện người chỉ có k đến bốn người trước mặt ba cái mỗi một cái đều là do lúc hoàng tất h xuất sắc nhất thành viên hiện tại giấy mần vậy mà nói cho đám người mình đã hoàn thành hai mươi bảy hạng thần hoàng thí luyện tự nhiên cũng là đem ở đây tất cả mọi người trân trụ ngài đã kế thừa phong bạo long phụ văn cứu rồi tu nữ nhịn không được dò hỏi g i y mần hơi có vẻ cười đắc ý nói ta không phải đã nói rồi sao? Ta、tên lót liền gọi phong bạo đám người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh thần hoàng linze tạ dạ rời đi thời điểm lưu lại ba loại thần hoàng long phủ văn theo thứ tự là phong bạo đóng băng cùng l ô i đỉnh cái này ba loại long phủ văn cùng bình thường phủ văn có cực lớn khác nhau dựa theo rừng rậm chi tử cùng h ắ c quật giải thích tích chứa trong đó thần linh lực lượng cho nên hoàng thất vẫn luôn mong muốn nhường vương t ử đám công chúa bọn họ đến thử kế thừa long phủ văn nhưng cuối cùng đều không thành công nhưng mà giấy mần bây giờ lại nói cho đám người mình đã kế thừa phong bạo long phủ văn chuyện này đối với tạ dạ hoàng thất mà nói tuyệt đối là một kiện đại sự cũng khó trách dạy mẩn vừa rồi sẽ như vậy trần trụi biểu hiện ra đối hoàng vị ngấp nghẽ phải biết h ắ n kế thừa phong bạo long phụ văn không hề chỉ là kế thừa thần hoàng l i n g e tạ dạ thần lực càng là có thể bằng vào phong bạo long phụ văn thu hoạch được phong bạo thần thần miếu duy trì mọi người ở đây chấn kinh tại dạy mẩn thực lực lúc ự c l một hồi tiếng long ngâm đ ỗ n g nhiên từ không trung chuyển tới ngay sau đó đám người liền nhìn thấy một đầu kim quang l o n g lánh cự long từ đằng xa bay tới tại thành kim ép lẹn đỉnh trên không xoay vài vòng liền rơi vào giờ dạ gồn tịt bên trên lập tức có người từ kia một thân không hoa lệ vải rồng nhận ra đầu này cự long lai lịch đồng thời cực kỳ hâm mộ nhìn một chút dạy mần hoàng thất nắm giữ hơn bốn mươi đầu cự long nhưng những n à y cự long có mạnh có yếu trong đó mạnh nhất cự long tự nhiên là thuộc về thần hoàng linze tạ dạ ba đầu cự long trong đó hải long cạn mì bản tại hai trăm n ă m trước liền đã chết thi thể bị chế t ắ c thành tiêu bản cất đặt tại phong bạo cảng phong bạo thần trong thần miếu thần thánh cự long đi tột theo thần hoàng cùng nhau rời đi đến nay không biết tung tích chỉ có dung nham long n ộ thạ gì ẩn còn sống chỉ có điều nó lâu dài đều trở tại vạ lụy dị ạ phế tích dung nham núi lửa bên trong bởi vì dung nham long nội thạ dị ẩn bản thân bất phàm cho nên khiến cho thanh đồng long đồng hỏa cũng nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh không nói đến nó kia một thân như là thanh đồng áo giáp lân phiến vẹn vẹn chỉ là nó long diễm cũng đã để nó thu được mạnh nhất cự long tên tuổi cho tới nay tạ dạ hoàng thất đều không ai có thể thuần phục đồng hỏa thẳng đến giây mẩn tạ dạ xuất hiện đồng hỏa mới nắm giữ chủ nhân của mình c ũ nhưng g c mà hiện tại dạy m ẩ n hoàn thành hoàn chỉnh thần hoàng thí luyện cái này khiến hắn càng thêm có tư cách thu hoạch được thần hoàng hoàng bị tất cả mọi người có thể nghĩ đến làm dạy mần từ cũ đại lục trở lại đại lục mới thần cung sau sợ rằng sẽ nhắc lên một trận mới chính trị nội đấu cuối cùng biến thành phản loạn xung đột cũng không phải là không thể được đám người nhìn nhau một cái đều cực kỳ ăn ý bảo trì nhất trí đối dậy mẩn kính nhi v i ê n tri cho dù là mong muốn một lần nữa thu hoạch được vinh quang cũ các quý tộc cũng đồng d ạ n g là đối dậy mẩn không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình vì để tránh cho dậy mẩn lôi kéo đội v i ê n trinh đội trưởng vượt lên trước một bước do hỏi điện hạng đã sớm một bước đi tới thành kinh ép l n d i n phải chăng có phát hiện gì kỳ thật đội v i ê n trinh người có chút hiểu lầm dậy mẩn dậy mẩn từ đầu tới đôi đều không có nghĩ qua muốn lôi kéo đội v i ê n trinh người trong mắt hắn đội viễn trinh những người này không đáng hắn phí sức lôi kéo hắn cho rằng lấy thanh danh của mình cùng năng lực chỉ cần xuất hiện tại thần đ chủ động lôi kéo loại chuyện này quá mất mặt cho nên làm đội viễn trinh người đối với hắn biểu hiện ra kính nhi viễn chi thời điểm hắn cũng không có cảm thấy có chút cái gì không ổn đồng thời còn thành thật trả lời đối phương đặt câu hỏi nói không phát hiện chút gì truyền thuyết là giả thủ tướng tháp bên trong ngoại trừ một chút không có mang đi cổ lao văn kiện bên ngoài liền thứ gì cũng không có văn kiện cái gì văn kiện đối lịch s ở hắn hiến cảm thấy hưng thú học sĩ nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi chính các ngươi vào xem liền biết giấy mân lắc đầu sau đó có chút không nhịn được nói vừa vặn thừa dịp trời còn chưa có tối ta đi địa phương khác nhìn một chút các ngươi trở ra không cần làm dối loạn gian phòng đồ vật bên trong đúng rồi tìm thêm chút t u ổ i lửa nơi này ban đêm cũng có thể so sánh thần đô lạnh nhiều nói xong hắn không tiếp tục để ý tới đội viễn trinh người cũng không có nói cho đội viễn trinh người làm sao tiến vào rét kịp liền tự mình hướng phía dở dạ gồn kịp đi đến đội viễn trinh người cũng không có gọi lại hắn mà là l ặ n g lặng nhìn hắn rời đi qua không bao lâu liền nhìn thấy cự long đồng hòa bay đến không chúng sau đó hướng phía phương bắc bay đi làm sao bây giờ nhìn xem dậy mân rời đi có người bỗng nhiên d đội viên trinh đội trưởng n g h ĩ nghĩ nói rằng lưu lại một số người tại phụ cận hạ trại thuận tiện lục soát một chút thành nội nhìn có thể hay không tìm tới thứ gì những người khác cùng ta về thành bên ngoài doanh địa tìm một chút lâu một chút cây cối chế tác cái thang chờ cái thang chế tác tốt trở lại nhìn xem có thể hay không vượt qua tường thành tiến vào rét kịp có người nhịn không được cảm thán nói nếu là chúng ta cũng có thể giống dậy mần điện hạ như thế bay liền tốt đám người không khỏi nhẹ gật đầu sau đó liền tách ra làm chính mình sự tình đi thành nội doanh địa rất nhanh liền dựng lên rồi dù sao nơi này có không ít phong ốc cao lớn mặc dù dưới đáy bị băng tuyết bao trùm nhưng tầng cao nhất lại như cũ bảo tồn hoàn hảo có thể bị lợi dụng ban đêm phủ xuống thời giờ ngoài thành doanh địa đội viễn trinh thành viên cũng tiến vào thành nội hạ trại đồng thời khi tiến vào thành nội đồng thời đem cái thang cho hút bởi vì bọn hắn phát hiện trước đó bị hấp dẫn đi b ă nguyên n g sói nhóm lại xuất hiện chương 418, hậu ký 4. dây mần tạ giả cưới đồng hỏa mặc dù nhìn qua giống như là hướng phương bắt đi trên thực tế hắn rời xa thành kinh ét len đ ỉ n h địa phương chuyển một vòng tròn sau đó hướng phía phương nam sầm mỡ hồn bay đi hắn cần phải đi sầm mỡ hồn tỏa thành đi xem một cái nói không chừng có thể tìm tới cái gì thần hoàng di vật hắn lần này sở dĩ sẽ mạo hiểm đến cũ đại lục chính là vì tìm kiếm thần hoàng di vật nhờ vào đó nhường mình có thể thu hoạch được càng lớn tiếng nhìn nhờ vào đó bức bách phụ thân của hắn sửa đổi hoàng vị người thừa kế cho tới nay dây mần đều cho là mình so với hoàng huynh dễ g ạ tạ dạ đến càng thêm có tư cách trở thành tạ dạ người thừa kế của đế quốc hắn là t h ầ n hoàng bệ hạ định ra thần hoàng thí l u y ệ n đến nay một cái duy nhất hoàn thành toàn bộ hoàng tộc thí l u y ệ n người cái khác hoàng tộc đỉnh trời cũng chỉ có thể hoàn thành mười mấy hạng mà thôi ngoại trừ hắn vẫn là toàn bộ trong hoàng tộc một cái duy nhất nắm giữ thất hương kỵ sĩ đại kiếm kiế Càng được chủ, chính còn có hoạch được cự mặc cũng cự cũng cự cũng có cạnh. thành, thành là hoàng thành, là hoàng là hoàng quan trọng hơn hắn đồng tán dòng hơn năm đến, không thần long tán thành. Mặc dù đồng hòa cũng không phải là thần hoàng cự long, nhưng nó thần long nhiều dính bên thu thu sau, hòa ai tọa hòa sao trở biết thể ít thể phải hạ phải đây đời điểm dù dù nhưng mà cho dù dạng này hắn vẫn không có bị phụ thân của hắn để ở trong mắt thậm chí hoàng tộc người đều không có một cái nào bằng lòng duy trì hắn cho nên hắn cần từ địa phương khác tìm kiếm có thể trở thành đế hoàng cơ hội thông qua tìm kiếm hoàng thất đồ thư quán ghi chép hắn liền phát hiện một đầu thú vị tin tức hoặc là càng chính xác mà nói là pháp quy đầu này pháp quy là lòng nữ vương đã hệ nở dịp t ạ t g ẹ diễn trước khi chết chế định đồng thời đạt được thần hoàng tán thành bị ghi lại ở hoàng thất quyền ưng kế thừa pháp lệnh bên trong hoàng thất quyền kế thừa pháp lệnh là đế quốc lúc mới đầu vì để tránh cho hậu thế xuất hiện cũ đại lục t ạ t g ẹ diễn vương triều hỏa lòng cùng vũ cùng hát hỏa phản loạn loại này hoàng vị chi tranh thời gian rất sớm đế hoàng cùng đế quốc hoàng hậu liền chế định hoàng thất quyền kế thừa pháp lệnh chỉ cần dựa theo hoàng thất quyền kế thừa pháp lệnh cũng á chính t u ừ a s bởi vì trận này phản loạn ảnh hưởng đến nay đều không có biến mất mới khiến cho dạy mận cho dù biểu hiện được vô cùng ưu tú thậm chí bị toàn bộ đế quốc coi là gần với thần nhất hoàng linze tạ dạ hoàng thất tử lệ n h ư cũ không cách nào dung chuyển kiên cố hoàng vị quyền kế thừa ngay cả cùng hắn quan hệ không ít cứu rỗi thánh đường cũng không có người duy trì hắn cấp đ o ạ t hoàng vị bất quá hiện tại hoàng vị quyền kế thừa pháp lệnh bên trong hắn tìm tới một cái lỗ thủng cái kia chính là long nữ vương trí cao quyền kế thừa điều khoản cái này điều khoản lại được xưng là cự long điều khoản điều khoản nội dung rất đơn giản cái kia chính là có thể trưởng khống nhiều nhất cự long người nắm giữ tối cao hoàng vị quyền kế thừa đâu n à y điều khoản mặc dù vẫn luôn tại hoàn g thất quyền kế thừa pháp lệnh đỉnh cao nhất bị coi là thứ nhất quyền kế thừa điều khoản nhưng cho tới nay đều bị người không để ý đến thậm chí về sau ấn khắc điều khoản văn kiện bên trong đều đem đầu này cho xóa bỏ chỉ ở hoàng thất đồ thư quán si ở đèo cứu d ố i thánh đường cùng từng cái giáo hội tổng trong thần miếu lưu lại nguyên thủy phiên bản sở dĩ sẽ bị người xem nhẹ hoàn toàn là bởi vì cái này điều khoản tổng thần hoàng linlze tạ giả cùng long nữ vương đại hệ n ở dị t ặ t g ẹ duyến về sau liền không còn có người có thể đặt thành qua tất cả thành viên hoàng thất cùng nắm giữ thần hoàng huyết mạch đại quý tộc đều không ngoại lệ đều chỉ có thể thuần phục một con rồng cho dù là thông qua long chi hảo giác cũng chỉ có thể đủ khống chế một con rồng cho nên xem như thứ tử hắn mong muốn tại huynh trưởng của hắn bất tử dưới tình huống trở thành hoàng thái tử biện pháp duy nhất chính là trưởng khống hai cái r ộ n g đối với cái khác thành viên hoàng thất thuần phục hai cái cự long có lẽ vô cùng khó khăn nhưng đối với đương nhiệm thần hoàng một mạch bọn hắn mà nói thuần phục mấy đầu cự long khả năng lại so cái khác thành viên hoàng thất phải lớn hơn nhiều bởi vì bọn hắn mạch này thành viên hoàng thất thuộc về cự long nữ vương đại hệ n ở dịt tạt ghẹ dình một mạch đại hệ n ở dịt cùng thần hoàng như thế nắm giữ ba đầu cự long mà hai người kết hợp sau đời sau thuần phục mấy đầu cự long khả năng tuyệt đối so cái khác hoàng thất huyết mạch lớn lại xuất phát đến cũ đại lục trước đó. dạy mẩn liền đã thử qua rất nhiều lần thuần phục cái khác cự long nhưng mà để cho người ta cảm thấy thất vọng là tất cả đ ế m thử đều không ngoại lệ đều thất bại dạy mẩn tại s ì ở nếu hảo hữu biết được việc này sau phân tích một chút hắn thất bại nguyên nhân đồng thời tìm tới trong đó vấn đề cái kia học sĩ hảo hữu cho rằng dạy mẩn sở di thuần hóa thất bại hoàn toàn là bởi vì chọn sai cự long hiện tại trên ngọn long sơn cự long tất cả đều là thần hoàng ngũ t ử cùng long nữ vương kia tám đầu cự long cùng với đời sau mà dạy mẩn chính mình thuần hóa cự long là đồng hỏa là dung nham long nội thạ dị ẩn đời sau là tại v ạ lì gì ạ phế tích bên trong những cái kia lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới sinh ra biến dị cự long cùng lòng sơn cự long có cực lớn khác biệt từ đồng hỏa xào huyệt an trí tại lòng sơn bên ngoài xưa nay không tiến vào lòng sơn khu vực cùng cái khác cự long thường xuyên sẽ sinh ra xung đột chờ một chút chi tiết đến xem thần hoàng cự long cùng bình thường cự long khả năng tồn tại khác biệt rất lớn hiện tại đồng hỏa trở thành dây mần cự long dây mần trên thân hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải đồng hỏa trên người cự long khí tức dưới loại tình huống này đi thuần phục long sơn cự long là là tuyệt đối không thể thành công cho nên hiện tại có thể có cơ hội thuần phục cự long chỉ có một cái cái kia chính là dung nh dung nham long n ộ t t hạ dị ẩn xem như thần hoàng linze tạ dạ toa kỵ mong muốn hoàn toàn thuần phục nó cơ hội là không thể nào nhưng thế sự không có tuyệt đối dung nham long n ộ t t hạ dị ẩn cũng không phải là không có nhiều điểm căn cứ ghi chép thần hoàng từng không chỉ một lần mang theo những người khác ngồi cưỡi qua dung nham long cho nên dung nham long đối thần hoàng e ngại đã vượt qua nó không được những người khác ngồi cưỡi thiên tính mà mong muốn dung nham long bị thuần phục phương pháp rất đơn giản cái k i a chính là mặc vào nắm giữ thần hoàng khí tức quần áo hoặc là vật phẩm khác mượn dùng thần hoàng lực lượng tới áp chế dung nham long thiên tính tiến tới đem nó thuần phục nhưng mà thần hoàng để lại mỗi một kiện vật phẩm tại đế quốc đối thuộc về thánh vật thần hoàng rời đi thời điểm ngoại trừ mang đi thất hương kỵ sĩ khôi giáp cùng đại kiếm bên ngoài cái khác như c ư ờ n trượng vương miện các loại lễ nghi háo giáp tự m ì n h chế tác long phủ văn hết thể tất cả đều bị hoàng thất từng cái thần miếu si ở cùng siêu nhiên vật ngoại cứu d ố i thánh đường bảo tồn lại chỉ có trọng đại nghi thức mới có thể lấy ra phơi bày một ít bình thường đều phong tồn lên trong ngoài có đại lượng tĩnh mặc tăng lữ bảo hộ mặc dù dây mẫn là đương nhiệm thần hoàng thứ tử nhưng cũng không có tư cách nhìn những n à y thánh vật thì càng đừng đề cập lấy ra sử dụng bất quá hắn s ỉ ở n ư ớ h ả o hữu cũng là giúp hắn tìm tới một đầu thần hoàng thánh vật manh mối năm đó thần hoàng từ cũ đại lục lúc rời đi đã từng một bộ khôi giáp vũ khí lưu tại cũ đại lục bộ này khôi giáp vũ khí cũng phi thường nổi danh chính là hoàng kim sư tử bộ áo giáp năm đó thần hoàng đã từng mặc bộ này khôi giáp lấy liệp long giả hòn sến chi danh tại đại lục ẹ ệ sột du lịch qua một đoạn thời gian cùng bộ này khôi giáp nguyên bộ chính là nổi tiếng hoàng thất võ kỹ săn long thương thuật cũng chính là manh mối này mới khiến cho dậy mần cao nguyện mạo hiểm cưới đồng hỏa vượt qua ngày mùa hẹ chi hải đi tới cũ đại lục cái này tạ dạ hoàng th sở dĩ nói huệ ster j o s đại lục là tạ dạ hoàng thất cấm khu hoàn toàn là bởi vì trong truyền thuyết băng long kỳ thật tại đêm dài biến mất về sau tạ dạ hoàng thất liền từng phái người đến huệ ster j o s đại lục thăm dò qua nhìn xem phải chăng có thể có cơ hội trở lại cũ đại lục ngay lúc đó khí hậu người bình thường mong muốn tới gần huệ ster j o s đại lục đều rất khó khăn càng đừng đề cập thăm dò đại lục nhưng đối với tạ dạ hoàng thất mà nói loại chuyện này lại rất đơn giản bởi vì bọn hắn có cự long cho nên bọn hắn phái một cái năm người tiểu đội ngồi cưới lấy năm đầu cự long tiến về hệ s t r dô đ ạ i lục kết quả là năm người tiểu đội cuối cùng chỉ có một người trốn về đến đồng thời mang về một cái đối bọn hắn mà nói vô cùng hỏng bét t i n tức năm đó bị thần hoàng l i n g e tạ dạ giết chết băng long xuất hiện lần nữa tại hệ s t r dô đ ạ i lục đồng thời công kích bọn hắn bốn người khác tính cả t ò a hạ cự long tất cả đều chết tại băng long miệng chỉ có một người bằng vào cự long tốc độ phi hành trốn khỏi băng long ách truy sát hoàng thất cũng không có nghe tin người sống sót lời nói của một bên bởi vì thần hoàng giết chết băng long là không thể tranh cãi công nhận sự thật hệ ster rô đại lục ở bên trên không nên lại xuất hiện băng long cho nên bọn hắn lại bí mật phái ra hai tri đội điều tra xâm nhập hệ ster rô đại lục kết quả như là trước đó người sống sót nói như vậy hoàng thất hậu duệ cùng cự long mới vừa tiến vào hệ ster rô đại lục không lâu liền gặp phải băng long tập kích bởi vì trước đó làm chuẩn bị thành viên hoàng thất cùng cự long trốn khỏi băng long truy sát đồng thời cũng phát hiện bình thường đội thám hiểm tiến vào hệ ster rô đại lục cũng sẽ không khiến cho băng long chú ý chỉ có hoàng thất hậu duệ cùng cự c ũ nguyên n g nhân chính là như thế huệ ster g i t đại lục liền thành hoàng thất cấm khu dù là trải qua một trăm năm v i n h đông bắt đầu biến mất khí hậu bắt đầu ấm lại hoàng thất tổ kiến đội thám hiểm lúc vẫn không có đem thành viên hoàng thất cùng cự long phái đi huệ ster g i t đại lục xem như hoàng thất hạch o tâm thành viên dạy m ẩ n tự nhiên biết huệ ster g i t đại lục trở thành cấm khu nguyên nhân nhưng hắn cũng không có vị chi sợ hãi ngược lại cảm thấy hưng phấn bởi vì hắn tin tưởng bằng vào hắn cự long đồng h ỏ a cùng thực lực bản thân cũng có thể cùng tổ tiên như thế giết chết băng long lập xuống bất thế công tích cho dạy mần như thế lòng tin nguyên nhân chủ yếu là đồng hòa là Dung nắm giữ viễn siêu cái khác cự long cường đại thể phách cùng long diễm tại quá khứ liền đã từng giết chết qua ba đầu cự long đây cũng là đồng hỏa bị đơn độc gan trí tại long sơn bên ngoài nguyên nhân dây m ẩ n tin tưởng lấy đồng hỏa thực lực liền xem như gặp băng long cũng có thể có lực đánh một trận cho nên tại đi tới hệ sơ dỗ đại lục sau hắn vẫn luôn rất chờ mong băng long xuất hiện có thể kết quả băng long từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi nhường hắn bắt đầu có chút hoài nghi băng long có tồn tại hay không đang chờ mong băng long xuất hiện đồng thời dây mần cũng tới, tới hắn chuyến này cái mục đích thứ nhất thành kinh ét lên đỉnh giết kịp sở dĩ hắn lựa chọn cái mục đích thứ nhất hơn là thành kinh S l ệ n đỉnh mà không phải sầm mỡ hồn chủ yếu là bởi vì rời đi h ẹ t sờ r ố t trước đó kia trong vài năm thần hoàng lờ in ở giờ e tạ dạ từ đầu đến cuối đều tại thành kinh S l ệ n đỉnh chủ tính c h u n g di chuyển công việc thẳng đến cuối cùng mới từ Z kịp ngồi thuyền rời đi h ẹ t sờ r ố t đ ạ i lục không tiếp tục trở lại qua sầm mỡ hồn cho nên hắn cảm thấy thần hoàng rất có thể đem hoàng kim sư t ử áo giáp cùng săn dòng trường thương đều đặt ở thành kinh S l ệ n đỉnh Z kịp bên trong nhưng mà đáng tiếc hắn cuối cùng tính sai hắn tìm khắp toàn bộ r kịp trần trụi tại tầng băng bên ngo nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục tại z kịp bên trong tìm kiếm một chút t h như nghĩ cách phá vỡ bao khỏa kiến trúc t ầ n g băng tiến vào những cái kia bị băng tuyết vùi lấp trong kiến trúc đi tìm kiếm nhưng nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hoàng thất phái ra đội thám hiểm vậy mà nhanh như vậy liền đi tới thành k i n g ed l n d i n hơn nữa tại đội thám hiểm bên trong còn có một cái người quen g i ò n sợ t ạ c người khác có lẽ không biết rõ g i ò n sợ t ạ c thân phận chân thật chỉ cho rằng g i ò n là một cái xuống dốc quý tộc hậu duệ nhưng dậy mần lại rất rõ ràng dọn sợ tắc là hoàng thất huyết giáp nhân nếu như hắn ở chỗ này làm ra động tính gì đến khẳng định sẽ bị d cho nên hắn trước tiên rời đi thành kinh ét lệnh đình đi trước sầm mờ hồn tòa thành một chuyến chờ qua một thời gian ngắn trở lại nói không chừng hoàng thất đội thám hiểm đã giúp hắn tìm tới hoàng kim sư tự áo giáp cùng săn rồng t r ư ờ n g thương hắn chỉ cần từ đội thám hiểm trong tay cướp về là được rồi tại cự long đồng hỏa toàn lực phi hành hạ d â y mẩn rất nhanh liền đi tới sầm mờ hồn cứu d i c h ấ n thấy được trong truyền thuyết sầm mờ hồn tòa thành mặc dù trong mắt hắn sầm mờ hồn tòa thành có chút xấu xí khó coi nhưng ở nhìn thấy tòa pháo đài này, một phút này nội tâm của hắn như cũ cảm thấy một hồi không hiệu kích động dù sao đây là tạ dạ đế quốc nơi d â y m ẩ n khu xử cự long nhường tại tòa thành bên trên không xoay quanh tìm kiếm điểm hạ cánh tại xoay quanh thời điểm d â y m ẩ n thấy được lần trước đội thám hiểm tại cứu dỗi chấn bên ngoài kiến tạo doanh điệu tạm thời lần trước hoàng thất tổ chức đội thám hiểm từ t h ầ n tích cảng đổ bộ sau đó đi xương đường đi tới sầm mỡ hồn cứu dỗi chấn chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có leo lên sầm mỡ hồn tòa thành bởi vì thông hướng tòa thành lên xuống bậc thang đã hư mất người bình thường trên cơ bản không cách nào leo lên che kín băng cứng vách núi cheo leo cuối cùng bọn hắn chỉ là thăm dò trong chốc lát cứu dỗi thánh đường lưu lại một cái doanh sâm hở hồn tòa thành như cũ duy trì ba trăm năm trước dáng vẻ hơn nữa trải qua ba trăm năm cực hạn khí hậu ăn mòn tòa thành chủ thể kiến trúc vẫn không có nhận quá lớn tổn thương cái này ngoại trừ là bởi vì tòa thành bản thân dùng vật liệu đá vô cùng kiên cố bên ngoài càng quan trọng hơn là tòa thành bên trong nắm giữ đại lượng p h ù văn những p h ù văn này lực lượng bảo hộ lấy tòa thành cho tới bây giờ như cũ sinh ra chứ tắc dùng bởi vì dây mận trên người phong b ạ o long p h ù văn cảm thấy trong thành bảo truyền đến từng đợt p h ù văn chi lực cộng minh long xào bình đài hướng long xào bình đài hạ xuống giấy mần rất nhanh đã tìm được một cái phù hợp cự long hạ xuống địa phương nơi đó là long xào bình đài nghe nói là thần thánh cự long đi t ộ t ra đời địa phương toàn bộ bình đài diện tích đầy đủ một đầu cự long hạ xuống theo một đôi cánh mạnh mà hữu lực nhanh trong gỗ từng đợt gió mạnh từ sầm m ở hồn trong thành bào thổi qua đem tỏa thành mặt ngoài bao trùm một tầng tuyết động cho thổi tan chỉ để lại một tầng miếng băng mỏng chờ cự long đồng hỏa rơi vào trên bình đài thời điểm bình đài cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thưởng chỉ có bình đài biên giới hòn đá bởi vì bung lỏng rơi xuống tới bên dưới vách núi g i mần chấn ăn một chút cự long phân phó cự long tại chỗ này chờ đợi. đi theo liền một mình hướng phía tòa thành phòng nghị sự đi đến chỉ là hắn cũng không có phát hiện tại hắn hạ xuống s o n g một cái bóng đen tại trong thành bảo ghé qua mạ qua chương bốn trăm mười chín hậu ký nam liền cái này đơn giản như vậy nguyên bản giấy m ầ n còn tưởng rằng muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian tìm kiếm hoàng kim sư tự áo giáp cùng săn rồng t r ư ờ n g thương có thể kết quả nhường hắn thế nào cũng không có nghĩ tới là tại hắn bước vào phòng nghị sự một phút này liền nhìn thấy bị băng tuyết bao trùn một nửa áo giáp cùng trường thương sáng loáng bày tại phòng nghị sự chính giữa dẫy mần còn nghĩ hoàng kim sư t ử áo giáp cùng săn rồng trường thương sẽ giấu ở một cái địa phương bí ẩn chính mình cần tìm kiếm thật lâu mới có thể tìm tới thế nào cũng không nghĩ ra sẽ đến đến dễ dàng như vậy nên không phải là giả chứ dẫy mần có chút hoài nghi do dự một chút liền đi tới từ trên thân lấy ra một khối thủy tinh trạng đồ vật đặt ở khôi giáp bên trên chỉ thấy khối kia thủy tinh trạng vật phẩm sáng lên trướng mắt bạch quang nhìn qua vô cùng chói mắt là thật nhìn thấy thủy tinh biến hóa dẫy mần không khỏi sợ hai t h ằ n nói tại ghi chép bên trong hoàng kim sư tử khôi giáp cùng săn rồng trường thương mặc dù không giống thất hương kỵ sĩ trang phục cùng đại kiếm đều là đem dùng thép v à l ụ dị ẩn chế tạo thành nhưng chế tạo bộ này khôi giáp sử dụng kim loại cũng là ma pháp kim loại mà lại là độ tinh khiết vô cùng cao ma pháp kim loại tại về sau chế tạo đồng loại ma pháp vật phẩm thời điểm đều không có sử dụng qua độ tinh khiết cao như thế ma pháp kim loại cũng không phải là nói loại ma pháp này kim loại đề luyện ra hiện vấn đề gì không cách nào lại đề luyện ra cao độ tinh khiết ma pháp kim loại tới mà là bởi vì người bình thường sử dụng ma pháp kim loại không cần cao như thế quá cao ngược lại sẽ tạo thành không thể nào đoán trước tác dụng v ụ chỉ có thần hoàng linze tạ giả mới có thể khống chế độ tinh khiết cao như vậy ma pháp kim loại trong tay hắn khảo thí thủy tinh chính là hát quật luyện kim thuật sĩ dùng để khảo thí ma pháp kim loại độ tinh khiết ma pháp đạo cụ chỉ cần là ma pháp kim loại liền sẽ bộc u phát ra khác biệt cường độ sáng lời mà vừa rồi bộc u phát ánh sáng cường độ đủ để chứng minh trước mắt bộ này khôi giáp cùng vũ khí sử dụng ma pháp kim loại độ tinh khiết chi cao xác nhận trước mắt bộ này khôi giáp cùng trường thương chính là thần hoàng linze hoàng kim sư từ trang phục dây mấn liền không kịp chờ đợi muốn đưa nó lấy ra chỉ thấy hắn từ bên hông lấy ra một thanh băng cái đục cùng bàn trải chuẩn bị đem áo giáp nửa phần dưới băng tuyết cho đục mở dọn dẹp sạch sẽ chỉ là không đợi hắn hiện động thủ sau lưng chuyển đến chân đạp đất tuyết âm thanh liền lập tức đem hắn tinh tới đồng thời hắn g á y lông tơ cũng đều không tự chủ được dựng lên một hồi chưa từng có cảm giác nguy cơ từ phía sau chuyển đến thân thể của hắn tựa như là bị đông lại như thế không dám động đậy bởi vì hắn cảm giác được chính mình chỉ cần hơi hơi có điểm gì là lạ động tác như vậy sau lưng nguy hiểm đầu nguồn liền sẽ phát ra một kích trí mạng cực độ cảm giác nguy cơ cũng làm cho dậy mẩn xa vào đến cực độ tỉnh táo bên trong. thần hoàng thí luyện mang tới chỗ tốt bắt đầu phát huy tác dụng cả người hắn giờ phút này giống như là đem sợ hai chờ tâm tình tiêu cực trong nháy mắt tách ra như thế xa vào đến tuyệt đối tỉnh táo bên trong đồng thời tại trong đầu rất nhanh nghĩ đến thích hợp đối sách chỉ thấy h ắ n tại đối phương phát ra trí mạng công kích trước đó n ắ m chặt trong tay băng đục cùng bàn trải dùng sức hướng sau lưng ném đi đồng thời thân thể cực tốc l a n lộn trực tiếp lật đến hoàng kim sư tử áo giáp đằng sau mượn dùng áo giáp làm một lần tấm h ộ ý đồ ngăn trở sau lưng nguy hiểm đầu nguồn đợt thứ nhất trí mạng tập kích đồng thời hai tay cũng rút lấy bên hông thất hương kỵ sĩ đại kiế nhưng d â y m ẩ n cảm thấy kinh ngạc chính là theo dự liệu tập kích cũng chưa từng xuất hiện thậm chí hắn liền kẻ tập kích đều không nhìn thấy dường như vừa rồi hắn là chính mình dọa chính mình đồng dạng thật chẳng lẽ chính là ảo giác d â y m ẩ n cũng không khỏi đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi thân thể cũng không khỏi đến trầm t ĩ n h lại ánh mắt hướng trên mặt tuyết quét nhìn một chút sau đó sắc mặt giật mình thân thể lần nữa căng cứng vội la lên không đúng không phải là ảo giác d â y m ẩ n sở dĩ lần nữa khẩn trương là bởi vì hắn nhìn thấy tại hắn vừa rồi đi qua trên mặt tuyết nhiều mấy cái không nên xuất hiện to lớn dấu chân mấy người này to lớn dấu chân đều là dã thu dấu chân hiển nhiên vừa rồi đi theo phía sau hắn nguy hiểm đầu nguồn là một loại nào đó dã thú ngay tại giấy mần một lần nữa cảnh giác lên tìm kiếm nguy hiểm dã thú vị trí thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một cỗ n h i ệ t khí cỗ này n h i ệ t khí trực tiếp từ hắn phía bên phải tóc thổi qua đảo qua má phải của hắn gò má rơi vào trong lỗ mụi hắn nhường hắn từ trong hơi nóng ngửi thấy một cỗ mùi tanh lúc nào tới sau lưng giấy mần trong lòng lập tức sinh ra một cái nghi vấn đồng thời giờ phút này thân thể của hắn là hoàn toàn cứng ngắc lại bởi vì hắn biết do đối phương bây giờ đang ở sau lưng hơn nữa cách hắn gần vô cùng gần tới cơ hồ đã g á n tại trên cổ của hắn. hắn có thể cảm giác được đối phương mỗi một lần hô hấp phun ra n h i ệ t khí từ trên cổ đ o qua xong giấy mận giờ phút này hoàn toàn muốn không đến bất luận cái gì giải cứu phương pháp xử lý mặc dù hắn có phong bạo long phủ văn nhưng mong muốn điều động long phủ văn chi lực cần thời gian không ngắn mà sau lưng nguy hiểm h ắ n là sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy ngay tại giấy mận lâm vào lúc tuyệt vọng chân đạp tuyết động thanh n â m vang lên lần nữa đồng thời rũ xuống sau đầu n h i ệ t khí cũng bắt đầu biến mất hắn cảm giác sau lưng nguy hiểm dường như ngay tại rời xa trong lòng lòng hiếu kỳ mãnh liệt nhường vừa mới thoát khỏi nguy hiểm hắn nhịn không được quay đầu hướng sau lưng sau mà hắn quay đầu một phút này vừa hay nhìn thấy cái kia mang đến cho hắn nguy hiểm trí mạng cảm giác thần bí tồn tại từ hắn bên cạnh thân đi tới đồng thời cũng quay đầu tới nhìn nhau thất thần thanh thú vinh quang nhìn thấy cái kia tồn tại nguy hiểm giấy mẩn trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái tên đồng thời thốt ra mọi người đều biết thần hoàng linze tạ dạ thuần hóa thần thú đồng bạn bên trong ba đầu cự long là danh khí lớn nhất t h như hải dương chi nộ cạn mị bản đến từ bảy tầng địa ngục dung nham long l u t thạ dị ẩn thần thánh cự long đi tos nhưng ngoại trừ cái này ba đầu cự long bên ngoài lúc đầu một mực nương theo tại linze bên người thất thần thánh thú vinh quang cũng là mọi người đều biết đồng bạn bởi vì ma pháp chi thần thần miếu phong bạo thần thần miếu thiên thai chi thần thần miếu cũng thất thần thánh đường bên trong tất cả thần hoàng pho tượng bên trong đều có thánh thú vinh quang thân ảnh đồng thời vì thể hiện ra thánh thú vinh quang đặc thù ngoại hình cơ hồ tất cả pho tượng thánh thú vinh quang sử dụng vật liệu đá đều là trắng đen sen kẽ vật liệu đá đây cũng là vì cái gì dây mẩn có thể một cái liền nhận ra trước mắt đầu này to lớn ảnh từ sơn miêu chính là thánh thú vinh quang bởi vì trên người nó da lông là trắng đen sen kẽ loại này da lông chỉ có tại thánh thú vinh quang trên thân mới có. cái bóng của hắn mèo rừng đều không có dạng này ra lông ngoại trừ da lông bên ngoài hình thể cũng là phán đoán thánh thú vinh quang một cái căn cứ bởi vì thánh thú vinh quang hình thể vượt xa khỏi bình thường ảnh tử sơn miêu hình thể tựa như dậy mẩn trước mắt đầu này ảnh tử sơn miêu như thế tứ chi chạm đất độ cao đều so dậy mẩn cao hơn rất nhiều cần túi đầu xuống mới có thể cùng dậy mẩn đầu cân bằng đồng thời ánh mắt lộ ra nhân tính hóa hoài niệm tri sắc sau đó từ dậy mẩn sau lưng đi tới ngồi trôn hồn ở hoàng kim sư tự áo giáp cùng trường thương phía trước dây mần cảm giác được vinh quang vừa rồi sở dĩ không có xuống tay với mình hoàn toàn là bởi vì chính mình trên người thất hương kỵ sĩ khôi giáp cùng đại kiếm thế là hắn tháo nón an toàn xuống lộ ra tướng mạo hướng vinh quang vô cùng cùng kính hành lễ tự giới thiệu nói vinh quang đại nhân ta là ổ chủ tụ tạ ra bảy thế đế hoàng c h i tử thần hoàng l i n g e tạ ra một thế lời sau tại tự giới thiệu đồng thời dây mần cũng không khỏi đến đánh giá trước mắt vinh quang trong lòng không khỏi đưa nó cùng mình đồng hỏa so sánh một phen mặc dù đồng hỏa là cự long đồng thời hình thể muốn so vinh quang lớn hơn nhiều nhưng hắn trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác cảm thấy nếu như đồng hỏa cùng vinh quang chém giết lời nói, thắng lợi cuối cùng nhất người vô cùng có khả năng thuộc về vinh quang năm đó thần hoàng l i n g e tạ dạ là đem vinh quang cùng rừng rậm chi t ử cùng nhau mang đến sổ sổ giữa ô đại lục chỉ là vinh quang chịu không được sổ sổ giữa ô đại lục hoàn cảnh lại về tới hệ ster rô đại lục về sau liền một mực sống ở hệ ster rô đại lục rất sớm trước kia mọi người liền cho rằng vinh quang cũng đã chết dù sao có ghi chép ảnh tử sơn miêu tuổi thọ dài nhất cũng chỉ có hơn ba mươi năm mà thôi dù là vinh quang là thất thần thanh thú nhưng cũng không cách nào vượt qua bình thường ảnh tử sơn miêu tuổi thọ cực hạ nhưng mà hiện tại những người kia đều đ ề á n sai ba trăm năm vinh qu Hơn nữa còn sống đối ư ợ c rất t t truyền thuyết v n quang trên thân n h ắ mặt giữ quang giữ long hiện tại xem ra cái loại khiến vinh tội Đối thất thần tự thần truyền thuyết thần, tự thần thọ. cho lành chính lành cho như như bàn này này nắm là là lực, có có lực cự lẽ lẽ là xem m ra giấy mần tự giới thiệu vinh quang không có nửa điểm phản ứng nó tựa như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức như thế ngồi xổm ở hoàng kim sư t ử áo giáp trước qua một hồi lâu mới một lần nữa đứng lên đi theo đi ra ngoài vinh quang đại nhân giấy mần nhịn không được nói rằng ta hy vọng ngài có thể cho phép ta đem bộ này thần hoàng lin ở một -E、thế bệ hạ hoàng kim sư tự áo giáp cùng săn dòng trường thương mang về dấy mấn lời nói vẫn chưa nói xong vinh quang liền trong nháy mắt từ trước mắt hắn biến mất tại nhìn thấy vinh quang thời điểm vinh quang đã xuất hiện ở bên cạnh hắn đồng thời hé miệng nhắm ngay cổ của hắn dường như chỉ cần hắn lại nói nhả một m câu liền đem cổ của hắn cho cắt nước dấy mấn lần nữa khẩn trương đến không dám động đậy trên chắn cũng bước lên ra mồ hôi nhưng mà lần này vinh quang vẫn không có cắn hắn đem miệng từ trên cổ hắn rời sau đó từ bên cạnh hắn đi qua đồng thời cực kỳ khinh thường nhìn hắn một cái giờ phút này d ấ mẩn trong lòng không khỏi có chút tức giận hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại bị một đầu dã th dù là đầu này giã thu có thánh thú chi danh trên thân lận chứa thất thần trúc phúc thần lực phải biết giấy mân từ xuất sinh bắt đầu liền bị coi là gần với thần nhất hoàng lữ i nlm -E、một thế hoàng tộc hậu duệ về sau hắn càng là dùng cái này vì mình lợi răn hơn nữa hắn về sau bày ra năng lực cũng không có cô phụ cái danh hiệu này lúc trước hắn tuần phục đồng hỏa về sau thậm chí cảm thấy mình nếu như sinh ra ở ba trăm năm trước thời đại kia có lẽ cũng có thể trở thành thần hoàng lữ i nlm -E、một thế như thế nhân vật truyền kỳ khai sáng ra thuộc về mình vương triều nhưng mà hiện tại vinh quang xuất hiện đem hắn tất cả kiêu ngạo đều lén nát hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo những năng lực kia tại vinh quang trước mặt là như thế hiệu ớt vinh quang có thể dễ như t r ở bàn tay đem hắn cho giết chết mà hắn lại không cách nào cho vinh quang mang đến bất cứ uy hiếp gì dù là bên cạnh hắn có một đầu cự long phụ trợ phải biết vinh quang vẹn vẹn chỉ là thần hoàng lilm -E、một thế một đầu tên là đồng bạn sùng vật mà hắn cái này tự cho mình là có thể so sánh thần hoàng lilm -E、một thế người lại ngay cả một đầu sùng vật đều không chiến thắng được cái này rét lạnh thấu xương sầm mờ hồn tòa thành bên trong thật lâu đều không có thong thả lại xước thằng đến c ự long đồng hỏa bên kia truyền đến từng đợt giống lên một tiếng hắn mới từ bảng hoàng bên trong lấy lại tinh thần sau đó hắn nhìn một chút hoàng kim sư tự áo giáp cùng trường thương cũng không có tiếp tục đắm móc mà là đi ra phòng nghị sự hướng phía long s à o bình đại đi đến giờ phút này hắn đã không nghĩ thêm đem hoàng kim sư tự áo giáp cùng trường thương móc ra mặc vào ngụy trang thành thần hoàng l i n z e một thế đi thuần phục dung nham long bởi vì vừa rồi hắn tại vinh quang trước mặt yêu ấ t nhường hắn ý thức được chính mình cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy cũng làm cho hắn phát hiện chính mình tại các loại tiếng ca ngợi bên trong đã mất phương hướng chính mình một bên tự xưng ơ so sánh thần hoàng l i n z e một thế một bên lại muốn mượn dùng thần hoàng l i n z e một thế khôi giáp mới có thể thuần phục t ự long trên thực tế lại ngay cả thần hoàng l i n z e một thế sùng vật đều không thể chiến thắng nội tâm còn sót lại tự tôn n h ư n g hắn vô luận như thế nào đều không thể lại tiếp tục dựa theo ý nghĩ trước kia đào móc thần hoàng khôi giáp đi thuần phục dung n h a m long hắn quyết định về trước thần đô lại đi h ắ c quật tiếp nhận h ắ c quật bí pháp thí luyện thẳng đến nắm giữ ba viên long phủ văn về sau lại bằng vào lực lượng của mình đi thuần phục dung nham l o n g n u t thạ dị ẩn đem chính mình vừa mới bị vinh quang xé nát tôn nghiêm một lần nữa kiếm về ngồi lên cự long dậy m ẩ n đưa mũ giáp một lần nữa mang lên lúc này hắn thấy được vinh quang đang đứng tại tòa thành cao nhất một cái đinh tháp ngẩng đầu nhìn bầu trời một màn này cũng sẽ dậy m ẩ n hấp dẫn hướng vinh quang nhìn ra xà phương hướng nhìn sang nhưng mà cái này xem xét lại đem dậy mần do sợ bởi vì hắn nhìn thấy trên tầng mây có một cái to lớn cự long bóng ma cái này cự long bóng ma chi cực kỳ, hắn chưa bao giờ từng thấy. toàn bộ cự long thân thể dễ như t r ở bàn tay đem t ỏ a thành d i ớ i cứu d ố i chấn bao trùm đồng thời theo bóng ma xuất hiện bao tuyết cũng theo đó mà đến tràn đầy toàn bộ thiên địa đáng chết băng long là băng long cảm giác được không ổn dậy mần lập tức có phán đoán phân phó đồng hỏa nhanh trong cất cánh dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi nơi này kỳ thật không cần dậy mần phân phó cự long đồng hỏa cũng đã cảm thấy nguy hiểm đồng thời chọn ra dậy mần mệnh lệnh nhất trí cử động chỉ thấy nó trực tiếp d ư n g cánh thòng lòng tổ bên trên n h ả đi xuống sau đó trên không trung t u ậ t tường một khoảng cách sau c ự tốc chấn động cánh g i i c ứ u rỗi chấn trên không bay tới đằng trước tại nó phi hành thời điểm sau cũng vận dụng đến từ dung nham long năng lực trên cánh mạch máu như là dung nham đồng dạng tản mát ra quang mang cùng nóng đồng thời cỗ này nhiệt khí còn theo cánh mà chấn động hướng về sau bó phun trào tiến thêm một bước thôi động tốc độ phi hành cơ hồ đang hô hấp ở giữa đồng hỏa liền bay qua cứu dối chấn tiến vào xích hồng sơn mạnh trong quần sơn hướng phía thần tích càng phương hướng cực tốc bay đi ngay tại đồng hỏa tăng tốc tốc độ phi hành đảo vong thời điểm trên tầng mây to lớn bóng ma bắt đầu chìm xuống lộ ra nó、no、chân thực hình thái chính như dậy mẩn phỏng đoán như thế đích thật là một đầu băng long hơn nữa đầu này băng long hình thể so với dị quỷ nữ vương biến thành băng long càng thêm to lớn. mặc dù hình thể to lớn nhưng nó tốc độ phi hành t u y ệ t không chậm theo nó vô cánh bao tuyết tại nó cánh hạ sinh ra đẩy thân thể cao lớn hướng phía phía trước cực tốc lao ra rất nhanh băng long đã bay đến cự long đồng hòa trên không vô cùng to lớn long đầu hướng xuống r ố i ra đồng thời mở ra to lớn vô cùng miệng rồng nhắm ngay cự long đồng hòa cắn Chương Củ. chế Hậu Nhìn khống hòa tranh Xong. xông lớn miệng rồng, mần mong muốn khống chế đồng tranh nẽ. Ký, Kết Đại tới to xem dây nhưng mà hắn rất vui vẻ cảm giác tới thân thể của mình chung quanh nhiều hơn một loại vô hình giam cầm lực lượng đem hắn cùng tọa hạ cự long đồng hỏa đều phong tỏa lên bất luận bọn hắn dây ruột như thế nào đều không thể thoát khỏi cỗ này giam cầm chi lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cự long đem bọn hắn thôn vệ cơ hồ ngay tại băng long miệng rồng sắp cắn g i à y mần cùng hắn cự long lúc cự long đông nhiên đình chỉ hạ cắn sau đó ngẩng đầu lên hướng phía bầu trời nhìn sang may mắn trốn qua một kiếp dậy mần lúc này cũng nhìn về phía bầu trời mà hắn kinh ngạc phát hiện trước một khắp vẫn là báo tuyết thời tiết giờ phút này phong tuyết đã bệnh thành một trường có thể đem to lớn băng long hoàn toàn bắt được lưới điện băng long cũng đã nhận ra nguy hiểm giáng lâm không lo được thôn p h ệ đ ồ n g hỏa dùng sức vũ cánh khổng lồ cấp tốc hướng bầu trời trèo lên đi lên y đổ từ dưới đi lên xuyên tấu mây đen nhờ vào đó chạy ra mây đen phạm vi bao phủ nhưng mà nó tốc độ phi hành mặc dù nhanh nhưng như cũng không nhanh bằng bầu trời thiểm điện chỉ thấy vô số đạo thiểm điện trong nháy mắt tụ tập ở cùng nhau đi theo hóa thành một cây như là thác nước tráng kiện lôi trụ mạnh mẽ đập vào băng long trên đỉnh đầu trực tiếp quán xuyên băng long thân thể đem băng long xé rách thành mảnh vỡ sau đó rơi vào xuống mặt trên mặt núi đem toàn bộ sơn ph còn sót lại lực lượng cũng không có biến mất ngược lại hướng phía bốn phía tiêu tán vô số đạo lôi điện sẽ rách đại điệu cắt chém cây cối tại thổ điệu bên trên tạo thành từng đạo xấu xí vết cháy mà trong sấm xét quấn quanh băng long lực lượng thì đóng băng cả vùng sẽ bị lôi điện nhóm lửa cây cối một lần nữa dập t á t một tầng thật dày băng cứng đem đại điệu bao trùm lên đến nhìn qua cùng c h u n g quanh băng tuyết hoàn cảnh từng cái không bằng trốn qua một kiếp g i à y mẩn cũng không có như vậy bay đi mà là khu xử giống nhau bị dọa phát sợ đồng hòa ở trên trời xoay quanh đồng thời lòng vẫn còn sợ hai hương phía phía dưới nhìn sang rất nhanh hắn Mà ở trong ư ớ c của mặt h lòng có phán đoán dậy mần nội tâm vô cùng kích động cùng hư phấn hắn không kịp chờ đợi nhường đồng hỏa bay xuống đi rơi vào to lớn cái hố bên cạnh sau đó từ đồng hỏa trên thân nhảy xuống nhanh chóng gọn tới cái hố bên trong đi tới người kia bên cạnh đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm lại bị người kia đưa tay cho ngăn trở người kia làm thủ thế ra hiệu hắn ăn tính đứng ở một bên sau đó liền hướng phía nằm người kia nói ngươi còn không hề từ bỏ sao vì l ạ t đại nhân đây đã là lần thứ mấy ba mươi bảy lần vẫn là ba mươi tám lần ba mươi bảy lần nằm người kia chỉ còn lại có nửa người mặt khác nửa người đã bị vừa rồi lôi trụ cho cháy rụi vậy sao ba mươi bảy lần đứng thẳng người kia thở dài nói rằng ngươi hẳn phải biết ta là không thể nào để ngươi xuôi nam hơn nữa ngươi cũng hẳn phải biết ngươi thời gian không nhiều lắm vĩnh đông chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đến lúc đó nếu như ngươi không trở lại vĩnh đông chi địa ngủ say ngươi liền sẽ chân chính từ thế giới này biến mất không có khả năng lại tại vĩnh đông chi địa phục sinh ta biết nằm người kia dường như cũng không có đối tình huống của mình cảm thấy lo lắng nói rằng bất quá ta còn là mong muốn thử một chút ta không muốn trở thành cái thứ hai dị quỷ nữ vương đứng thẳng người kia trầm mặc một lát thở dài cũng không có lại nói nhảm trực tiếp rút ra thất hương kỵ sĩ đại kiếm cắm vào nằm thân thể của người kia thất hương kỵ sĩ đại kiếm bên trong phủ văn chi lực trong nháy mắt đem nằm thân thể của người kia toàn bộ xé nát hóa thành vô số b đem thất hương kỵ sĩ đại kiếm cắm về vỏ kiếm sau người kia quay đầu nhìn về phía dạy mần quan sát toàn thể một chút dạy mần mặc trên người thất hương kỵ sĩ khôi giáp sau đó có chút khinh thường nói vụng về mô phỏng thành phẩm thậm chí đều không có hoàn toàn sử dụng tinh kim hơn nữa phía trên hình dáng trang sức cũng đều sai nhiều rất nhiều địa đặt vật n g ư ờ i bộ này khôi giáp sẽ không phải là dựa theo giáo hội bên trong những cái kia pho tượng mô phỏng à. nghe được đối phương nhà r á n h dạy mần vẻ mặt xấu hổ chính như đối phương suy đoán như thế trên người mình khôi giáp đích thật là dựa theo giáo hội pho tượng chế tạo thành bởi vì mỗi cái giáo hội thần hoàng pho tượng đều có chỗ khác biệt cho nên hắn chế tạo bộ này khôi giáp thời điểm cũng sẽ các loại khác biệt hình dáng trang sức có chỗ cắt giảm sửa chữa ra nhập vào xem ra ngươi là ta đ ợ i sau bên trong một cái người kia đưa mũ giáp lấy xuống lộ ra cùng thần hoàng pho tượng cùng các loại chân dung giống nhau như đúc khuôn mặt mặc dù dây mần trong lòng đ ã đ ố i thân phận của đối phương có chỗ suy đoán nhưng bây giờ thật sự rõ ràng thấy được trong truyền thuyết tổ tiên tất cả mọi người trong miệng hành tàu ở đại địa thần linh nội tâm của hắn như cũ không cách nào một mực biến vô cùng kích động thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút đầu n ã o cũng bắt đầu có chút mê mội tỉnh táo bình tĩnh một chút linze nghe được trong nón an toàn gấp rút hô hấp liền nhắc nhở ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là đem đầu nón trụ l ấ y xuống hô hấp một chút không khí mới mẻ dạng này sẽ khá hơn một chút nghe được l n z e đề nghị dây mần lập tức lấy túi đầu của mình nón trụ đồng thời miệng lớn hô h nhìn thấy tháo nón an toàn xuống dạy m ẩ n linze hơi hơi n g ẩ n người bởi vì hắn có thể tùy tiện từ dạy m ẩ n màu tóc cùng đôi mắt nhìn ra dạy m ẩ n hẳn là là tới từ đạ i h ệ nở dịch nhất mạch kia dù sao vạ lụy gì ạ huyết mạch đặc thù thực sự quá rõ ràng người là ai đời sau linze nên hướng dạy m ẩ n dò hỏi dạy m ẩ n ổn định lại cảm xúc chăm chú hồi đáp tổ tiên của ta là ạ h ệ gòn tạ dạ từ n g à i trên thân tính lên hiện tại là hai mươi bảy đời hậu duệ phụ thân của ta là ổ chủ tu bậy thế hiện tại đế quốc đế hoàng dễ gạ tam thế là huynh trưởng của ta nhỏ ạ h ệ gòn đời sau vậy mà trở thành hoàng thất người thừa kế xem ra tạ dạ hoàng thất gia biến cố không nhỏ l i n e nghe vậy trong đầu không khỏi nổi lên trong trí nhớ chính mình cùng đại hệ nờ dịt thứ tử ả hệ gòn tạ dạ d á n g vẻ chính mình nhớ k ỹ rời đi đế quốc thời điểm ả hệ gòn tạ dạ vẫn chỉ là một ư ơ i bảy tuổi tiểu h o a tử ngay tại sỉ ở đường hưởng thụ hắn cầu học sinh hoạt nghị mẹ gì ả bên kia hoàng thất hậu duệ vẫn luôn là nhân khẩu thịnh vượng ổ trụ tu bọn hắn đều đã có ba bốn đời sau đại hệ nờ dịt bên này chỉ có hai đứa con trai dễ gạ tạ dạ cùng ạ hệ gòn tạ dạ hơn nữa ạ hệ nờ dịt bốn mươi tuổi mới mang thai cùng kệ xạ tiểu nhi từ cùng tuổi chính mình rời đi thời điểm. dễ gà mới vừa vặn có con trai thứ nhất dường như đà hệ n ở dịch bên này huyết mạch vẫn luôn có sinh dục bên trên vấn đề không nghĩ tới bây giờ ngồi lên đế quốc hoàng vị người lại là đà hệ n ở dịch bên này hậu duệ nếu như hoàng thất không phải xuất hiện lớn biến cố là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này thay đổi bất thường dây m ầ n giải thích nói tại 74 n ă m trước đế quốc bạo phát một trận lớn ôn dịch ngay lúc đó đế hoàng kệ xạ tam thế không có để lại bất kỳ di trúc liền bị chết mà hoàng thất thành viên khác tất cả đều tại bệnh nặng bên trong chỉ có tổ tiên của ta ả hệ gòn một thế bệ hạ là khỏe mạnh cho nên nghị hội ngự tiền hội nghị từng cái giáo hội h ắ c quật cùng x ỉ ở đ è o mới có thể đ ề cử hắn kế thừa hoàng vị mặc dù về sau ôn dịch lắng lại sau không ít thành viên hoàng thất đều khôi phục bình thường nhưng bọn hắn cũng không có tính toán đoạt lại hoàng vị bảy mươi bốn năm trước l i n l e trên mặt lộ r a vẻ cân nhắc sau đó dò hỏi là cái nào tháng ôn dịch phát sinh ở cái nào tháng vũ nguyệt giấy mần hồi đáp l i n l e trên mặt lộ r a vẻ chật hiểu hơi có vẻ lúng túng nói chuyện này khả năng cùng ta có quan hệ còn tốt chỉ là một trận ôn dịch không có tạo thành cái đại sự gì cho nên g i y mần nghe vậy trên mặt lộ da vẻ tò mò chỉ tiếc lince cũng không định hài lòng lòng hiếu kỳ của hắn không tiếp tục nói nữa nó hẳn là đồng hỏa lince đi tới cái hố vùng ven đi tới cự long đồng hỏa trước mặt đồng hỏa dường như nhận ra lince lập tức đem đầu đưa qua đến tại lince trên thân nhẹ nhàng từ từ nhường lince v u t ve đầu của mình d i y mần thấy cảnh này mắt mở thật to mặc dù hắn tuần phục đồng hỏa trở thành đồng hỏa cưới chủ nhưng đồng hỏa lại chưa từng có đối với hắn biểu hiện ra như thế thân cận thái độ hắn cùng đồng hỏa quan hệ càng giống là quân đội thượng hạ cấp hắn phát ra mệnh lệnh đồng hỏa thi hành mệnh lệnh lúc này hắn cũng nhớ lại đồng hòa tựa hồ là linze nuôi lớn hiện tại đồng hòa đối linze biểu hiện ra như thế thân cận cũng hợp tình hợp lý linze quay đầu nhìn một chút dây mần nói rằng ngươi có thể trở thành đồng hòa chủ nhân còn có thể mặc vào cái này một thân thất hương kỵ sĩ khôi giáp sử dụng thất hương kỵ sĩ khôi giáp đại kiếm trên thân còn có long phủ văn lực lượng k h í tước xem ra ngươi cũng đã thông qua được nguyên bộ thần hoàng thí luyện rồi dây mần lưỡ ngực cực kỳ tự hào nói vậy hạ ngài lưu lại thần hoàng thí luyện đến nay chỉ có ta một cái hoàng thất hậu duệ thông qua được ta cũng tiếp nhận phong bạo long phủ văn hiện tại tên của ta bên trong cũng có một cái trong gió lốc ở giữa tên rất tốt rất lợi hại linze nhìn xem giấy mần cười cười nói rằng cho nên ngươi liền c u ầ n vọng tới không hề cố kỵ cự long sẽ dẫn tới băng long tắc kích to gan một mình đi vào hệ ster rột đại lục mạo hiểm giấy mần tự nhiên nghe được linze không vui mặc dù hắn rất muốn biện giải cho mình nhưng cũng tìm không thấy giải thích lời nói chỉ có thể túi lầu xuống linze lui về sau bước chân thướng giấy mần dặn dò nói cưới lên ngươi cự long lập tức rời đi nơi này tại vĩnh đông hoàn toàn kết thúc trước đó đừng lại đến hệ ster rột đại lục giấy mần không có cò kẻ mặc cả mà là đàng hoàng nhẹ gật đầu biểu thị sẽ lập tức rời đi h ệ sơ tờ rột dại lục chỉ là hắn lại thăm dò tính dò hỏi thần hoàng bệ hạ ngài có thể b a n cho ta một cái tín vật sao dạng này có thể chứng minh ta ở chỗ này nhìn thấy qua ngài thu hồi ngươi tiểu tâm tư linze dường như xem thấu giấy mần suy nghĩ trong lòng nói rằng sự tình hôm nay cho ta nát ở trong lòng một chữ đều không thể nói ra đi hiểu chưa giấy mần sắc mặt hơi có vẻ không cam l ò n g nhưng cũng không dám phản đối chỉ có thể gật đầu nói vâng cẩn tuân thần hoàng bệ hạ ngự lệnh cơ h ộ tại g i y mần vừa dứt tiếng đồng thời bầu trời mây đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó một đầu bốn cánh cự long xuất hiện trên bầu trời một c ỗ vô hình cự long uy thế bao phủ tại vùng này địa khu đối mặt c ỗ này uy thế không chỉ dậy mẩn không thể không quỳ dạp dưới đất ngay cả cự long đồng hỏa cũng sẽ đầu dán trên mặt đất đem cánh bày ra ra toàn bộ thân thể gấp sát mặt đất lấy đó thần p h ụ thần thánh cự long đi t ộ t giờ phút này dậy mẩn minh bạch vì cái gì tại trong truyền thuyết thần thánh cự long đi t ộ t sẽ bị xưng là cự long đứng đầu long thần bởi vì nó thật sự liền như là thần linh đồng dạng đồng thời cũng chỉ có thần linh có thể ngăn cản cố này uy thế linze không để cho đi tốt rơi xuống Hắn bay tại h thân, sau đó mệnh lệnh đỉ tột hướng phía phương bắc tuyệt cảnh、trường、thành phương hướng bay đi, không tiếp tục nhìn nhiều sở hữu ẳ n ngoài, đến trên trường này g ra bay sau bay sau đi, tiếp cái đời cái. bắc tuyệt đỉ đó đỉ tột tột tục một t sở phát hiện băng long xuôi nam thời điểm linze cũng đã dự liệu đến gặp được đời sau của mình bởi vì chỉ có cự long mới có thể hấp dẫn qua băng long xuôi nam thôn vệ cự long có thể trợ giúp ủy l ạ t trên phạm vi l ớ nước chế hàn thần a n mòn đồng thời tăng lên ủy l ạ t thể nội vực ngoại tà lực lượng của thần trợ giúp hắn hoàn thành thuế biến nhưng hắn lại bị giới hạn lệnh lực lượng của thần không cách nào từ hệ stợ rô o đại lục vượt biển đến xô s ô g i ữ ô đại lục cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi c ự long chính mình đi vào hệ stợ rô o đại lục sau đó hắn xuất hiện đem nó thốt vệ l i n g e năm đó đi vào hệ stợ rô o đại lục thời điểm liền bị băng long xem như con n g ồ i lúc ấy hắn đôi băng long xuất hiện cảm nhận được kinh ngạc bởi vì hắn trong trí nhớ dị quỷ nữ vương đã chết băng long loại này h à n thần sáng tạo đặc thù ma pháp sinh vật không nên tồn tại mới đúng cho nên hắn về sau một đoạn thời gian rất dài đều đang tìm kiếm nguyên nhân bất quá vẫn luôn không có thu hoạch thẳng đến đêm giải kết thúc tạo r hoàng thất tạo thành đội thám hiểm Cưới Lục, đi Đại i rồng Storzos vào hệ h ể uy rõ Storzos hệ tình St huống, hiện xuất Đại mới L-I-N-Z-E bởi Lục Long lần cũng vì Bang nữa, n mà à phát hiện Bang Long lại là o n g lại l lạt lạt tỷ diệt thành. chuyển hóa mà thành. Vì là sớm tại năm đó phụ thân tam nhãn q u ả đen đi hướng vĩnh đông tri địa bị dị quỷ nữ vương làm bị thương linh hồn dẫn đến toàn thân tê liệt bắt đầu thân thể liền đã bị lạnh lực lượng bảo hộ mới khiến cho hắn không có bị chuyển hóa thành dị quỷ về sau gờ dìn hạn g ạ t lực lượng không cách nào lại trợ giúp hắn chống cự hàn thần lực lượng thời điểm hắn mới quyết định tiến về tuyệt cảnh trường thành mượn dùng tuyệt cảnh trường thành bên trong lực lượng để ngăn cản hàn thần ăn mòn tại năm đó trong trận chiến ấy lilze mặc dù tìm tới ủy lạc bị đặt ở trong hầm băng thi thể nhưng trên thực tế ủy lạc linh hồn đã đã xảy ra thuế biến biến thành v ự c ngoại h thạch đầu nguồn cùng hàn thần hai cái này cường đại tồn tại vật chứa tiến tới bắt đầu đi hướng một đầu chưa từng có đăng thần con đường lilze cũng không thèm để ý ủy lạc cuối cùng là không có thể thành thần bởi vì đã hoàn thành một bước cuối cùng hắn cũng không cho rằng thành thần có chỗ tốt gì nhưng nếu như cuối cùng thành thần cần hy sinh toàn bộ thế giới sinh mệnh xem như một cái giá lớn lời nói như vậy hắn về tỉnh về lý cũng không thể ngồi yên không lý đến cho nên hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ủy l ạ t vị trí thực sự thẳng đến vừa rồi hắn mới tại ủy l ạ t trên linh hồn lưu lại toa độ hiện tại hắn cần phải làm là đi tới vĩnh đông tri địa hoàn toàn kết thúc đây hết thảy sau đó chờ đợi vĩnh đông cuối cùng kết thúc theo đỉ tột trên không trung phi hành tốc độ cao linze chỉ dùng ngắn n g ủ i hai giờ liền từ sầm mỡ hồn bay đến tuyệt cảnh trường thành phế tích sau đó xuyên qua tuyệt cảnh trường thành phế tích xuyên qua quỷ ảnh xâm lâm hướng phía cảng phương bắc vĩnh đông tri địa bay đi